Chủ nhân, nếu vô sinh môn lần này tới cửu thiên là vì thiên bia mà đến, tháng sau thiên bia xuất thế, bọn hắn khẳng định sẽ đi thiên bia chấn. Long Giác Kim Lưu nói ra. Lộ nhất bình gật đầu. Mấy người tiếp tục hướng thiên bia chấn phương hướng đi qua. Ngay tại lộ nhất bình mấy người hướng thiên bia chấn đi qua lúc, thái thanh kiếm phái tổng điện, trình thượng thanh chính nghe thái thanh kiếm phái tông chủ trữ vân bẩm báo. Lúc trước, cầm thần phó chắc bị người thần bí chấn áp. Chính thượng Thanh để Trừ Vân bọn người điều tra có phải thật vậy hay không là Lộ Nhất Bình ra tay. Hiện tại, Trừ Vân chính hướng hắn bẩm báo lấy điều tra kết quả. "À, ngươi nói là, Cầm Thần Phó chắc bị Phật trưởng kia chấn áp lúc, Lộ Nhất Bình tại Thương Thần vực Phong Lôi phủ hộ thành, cũng không tại Quy Nguyên Kiếm Tông." Chính thượng Thanh mở miệng nói. "Đúng thế." Trừ Vân cung kính nói, "Hiện tại hoàn toàn có thể xác định, vị cao thủ thần bí kia không phải Lộ Nhất Bình." Chính thượng Thanh trong lòng bương lòng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Lộ Nhất Bình Hiện tại nếu xác định Lộ Nhất Bình lúc ấy là tại thương thần vực phong lôi phủ, như vậy, xuất thủ khẳng định cũng không phải là Lộ Nhất Bình. quy Nguyên Kiếm Tông tại Thanh Vân Phủ, Lộ Nhất Bình tại phong lôi phủ, cả hai cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn giảm. Bất quá, đến tuột cùng là ai ra tay, còn không có cha ra. Trừ Vân nói ra. Tiếp tục tra Trịnh Thượng Thanh nói. Trừ Vân gật đầu xác nhận, sau đó nói, chúng ta tra được Lộ Nhất Bình bây giờ tại Thái Hư Vực, hắn vừa mới giết Thái Hư Vực cố cao viễn nhi tử còn phá hủy huyền cổ thành vô song quán rượu. Trình Thượng Thanh kinh ngạc, chấm ngâm nói, lộ nhất bình này xuất hiện thái hư vực, xem ra cũng là hướng về phía Thiên bia đi, sở thông có hay không cùng hắn cùng một chỗ. Trừ Vân lấp đầu, này cũng không có. Thiên Bịa sắp xuất thế, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên là thời điểm đi Thiên Bịa chấn. Trình Thượng Thanh nói ra, đến lúc đó chúng ta nếu là gặp được lộ nhất bình. Trừ Vân hỏi, Trình Thượng Thanh hai mắt điếu lại, Trước hết để cho cầm họa tông cùng vô xong quán rượu người xuất thủ, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất kể như thế nào, cũng không thể để Lộ Nhất Bình còn sống cách khai thiên bia chấn. Mấy ngày đi qua, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới một cái chấn nhỏ, tiểu trấn trước cửa vào, dựng thẳng một cái cự đại bia đá. Thiên bia trấn chỉ gặp trên tấm bia đá, viết ba chữ. Chữ là có người dùng chỉ lực khắc họa đi lên, cứng cấp hữu lực, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, phản phất muốn đem trời đều muốn vạch phá đồng dạng Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt rất an tĩnh tiểu trấn Đây cũng là thiên bia trấn thiên bia trấn không lớn, nhưng là, lại cửu thiên nổi tiếng. trấn này có một cố lực lượng thần kỳ, chính là cố này lực lượng thần kỳ, bảo hộ lấy tiểu trấn này, cho dù là vị diện chi chủ đánh tung, tiểu trấn này cũng không tổn hại may may. Hoàng cửu nói ra, tất cả mọi người nói, bia này cũng là năm đó thiên đế lưu lại, ba chữ này, là thiên đế khắc họa đi lên, thường xuyên có người đứng tại biên này trước lĩnh hội ba chữ này bên trong sức mạnh vô thượng. Lộ Nhất Bình nói, cái này ba chữ bên trong sức mạnh vô thượng, như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh hội. Bởi vì, cả hai cảnh giới cách biệt quá xa. Xa tới không cách nào tính toán. Bất quá bia này, không phải thiên đế lưu lại. Lộ Nhất Bình nhìn xem bia đá nói ra. Không phải thiên đế lưu lại. Hoàng cửu hách tất, ngao tất ba người đều cực kỳ ngoài ý muốn. Long Giác Kim Như mở miệng nói, ba chữ này, lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, tuyệt đối không phải năm đó thiên đế chố khắc hoạ. Thiên đế lực lượng, xa không chỉ điểm này. Hoàng cửu hách tất ba người kinh ngạc, không rõ long giác kim như vì sao chắc chắn như thế thiên đế lực lượng xa không chỉ điểm này. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình cùng mấy người đi vào thiên địa chấn. Thiên địa trấn mặt đất tảng đá, lồi long nhấp nô, mỗi một tảng đá, đều có một loại kỳ quái hoa văn, những hoa văn này ở giữa, ẩn ẩn tạo thành từng cái tự phụ. Nhưng là nhìn kỹ lại nhìn không ra là tự phụ gì. Thôn trấn đặc biệt tan tính, toàn bộ thôn trấn Tựa hồ là ngủ say trong phiến thiên địa này, còn không có tỉnh lại một dạng. Thiên bia sắp xuất thế, cựu thiên các vực cường giả đã tới không ít, một chút nơi hẻo lánh, các phương cường giả tại nói chuyện với nhau, nhưng là kỳ quái là, mặc kệ các phương cường giả nói chuyện với nhau thanh âm bao lớn, tiểu trấn vẫn là rất an tĩnh. Vùng thiên địa này, tràn ngập một nguồn lực lượng, phản phất đem các phương cường giả thanh âm loại bỏ. Lộ nhất bình mấy người sau khi đi vào, trên trấn đã đến các phương cường giả không ít người nhìn xem lộ nhất bình, châu đầu gh Hắn chính là Lộ Nhất Bình. Không sai, ta tại Quy Nguyên Kiếm Tông đại hội lúc gặp qua hắn, lúc ấy hắn cùng thần nữ từ xảo Âm so đàn. Đáng tiếc, thần nữ từ xảo Âm cầm họa tông người, hẳn là cũng nhanh đến đi. Tiếng nghị luận chuyển đến. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Trong tiểu trấn, Thưa Thất Tọa Lạc lấy không ít kiến trúc cùng phòng ốc. Thiên Bia trấn có nguyên trụ cư dân. Bất quá không nhiều, chỉ có mấy chục hậu người. Có người nói, những này Thiên Bia trấn nguyên trụ cư dân chính là thái cổ thiên đế hậu nhân. Đương nhiên, loại thuyết pháp này, không có mấy người tin tưởng. Lộ nhất bình mấy người đi tới thiên bia trấn trung ương, thiên bia trấn trung ương, là một cái rất lớn quảng trường, đến lúc đó thiên bia xuất thế, bắt đầu từ quảng trường này mặt đất thăng ra. Lúc này, thiên bia phủ cận một chút đất trống, đã bị không ít đến đây cao thủ chiêm cứ. Chỉ có mấy khối đất trống còn trống không. Lộ nhất bình mang theo mấy người hướng trong đó một khối đất trống đi đến. Trung quanh các phương cường giả thấy thế, đều là sắc mặt quá dị. Bởi vì khối đất trong kia, dĩ vãng đều là cầm họa tông chiếm cứ. Dĩ vãng thiên biên xuất thế, cầm họa tông cao thủ đều là chiếm cứ khối đất trong kia, lần này cầm họa tông cao thủ còn chưa tới. Nếu không có khối đất trong kia là cầm họa tông, cái khác đến đây cao thủ sớm chiếm cứ. Khối đất trong kia là cầm họa tông, lộ nhất bình này chiếm cứ, lần này có trò hay để nhìn Có người thì thầm. Nghe được chung quanh thì thầm, Hoàng cửu nói, nguyên lai khối này đất trống là giữ lại cho cầm họa tông Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, cùng mấy người đi vào trên đất trống, sau đó lấy ra mấy khối hốn độn thần thạch, sau đó ngưng tụ thành một cái bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, cùng long rắc kim như phân biệt ngồi xuống, sau đó lấy ra vạn thế tiểu, rót rượu uống. Cái kia, là hốn độn thần thạch. Mọi người chung quanh gặp Lộ Nhất Bình dùng hốn độn thần thạch ngưng tụ thành bàn đá cùng băng ghế đá, giật nẻ cả mình. Là giả? Có người không tin? Tại mọi người ông Thanh bên trong, nơi xa, Một đoàn cao thủ đi vào thiên biệt chấn. Mọi người thấy người tới, đều một mặt e ngại, lập tức yên tĩnh trở lại. Người tới, là côn bằng thần tông cao thủ. Có người nhận ra côn bằng thần tông tông chủ phí giới. Nhưng là lần này, phí giới lại là cung kính dị thường đi theo tại một cái vóc người cao lớn sau lưng lão giả. Là lôi vũ đại nhân. Một vị siêu cấp tông môn tổ sư run giọng nói. Một chút không có nhận ra lão giả, nghe được vị tổ sư kia mà nói, đều dọa đến dung chân. chương 138 Thánh ma dưới trướng đại tướng, lôi vũ. Tại thánh ma thời đại, còn có một cái xưng hô, lôi tổ. Cầm thần phó chắc mặc dù cầm đạo phong thần, uy danh vang động cửu thiên, nhưng là, tại thánh ma thời đại, còn không vào thập đại cao thủ hàng ngũ, mà lôi tổ lôi vũ, lại là thánh ma thời đại thập đại cao thủ. Thân điền ghi chép, lôi tổ giận dữ, lôi khắp cửu thiên. Ý tức lôi tổ nổi giận mà nói, toàn bộ cửu thiên đều muốn bị thần lôi bào phủ. Có thể thấy được lôi tổ chi bi. Bái kiến lôi tổ đại nhân, phí giới đại nhân. Một đám siêu cấp thế lực lão tổ sắc mặt đại biến bên trong, hoảng sợ tiến lên, đều túi đầu không mình hành lễ, nhưng này, đều là kiểu thiên cử đầu. Có là vị diện chi chủ sơ kỳ, có thậm chí là vị diện chi chủ trung kỳ. Nhưng là lúc này gặp đến lôi tổ lôi vũ, đều được túi đầu không người. Một chút thiên thần cảnh, chân thần cảnh càng là trực tiếp quỳ mọc xuống. Hôm nay tới đây thiên bia chấn, đều là chân thần cảnh trở lên. Thiên bia xuất thế. Mang theo vô thượng thiên huy, chân thần trở xuống thần linh, đại đế, cổ hoàng đều không thể tiếp nhận thiên huy này, cho nên, không có thần linh, đại đế, cổ hoàng đệ tử dám đến đây. Gặp quý sát, không người một đám cao thủ, lôi vũ dáng tươi cười ấm áp, ta đã nhiều năm không xuất thế, mọi người không cần như vậy câu thúc đa lễ, tất cả đứng lên. Chúng lao tổ, gia chủ, thiên chân, chân thần mới đứng dậy. Lôi vũ. Phi dưới bọn người xuất lĩnh côn bằng thần tông một đám cao thủ hướng quảng trường trung ương bên cạnh một cái đất trống đi tới. Quảng trường bên cạnh còn giữ mấy khối đất trống, trong đó lớn nhất khối kia, chính là côn bằng thần tông. Côn bằng thần tông một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp đi, đi hướng khối kia lớn nhất đất trống. Lần này, côn bằng thần tông tới 30 vị vị diện chi chủ. Thiên thần 1.000 Phổ thông siêu cấp thế lực, cũng chỉ có một hai vị vị diện chi chủ, nhưng là côn bằng thần tông lập tức liền xuất động 30 vị. Đây cũng là cựu thiên đệ nhất tông thực lực. Bất quá ở đây chúng phương cao thủ đều biết, đây chỉ là côn bằng thần tông một bộ phận cực nhỏ lực lượng mà thôi. Có người nói, Cầm Họa Tông, Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Viêm Tộc, Thạch Nhân Tộc, Thiên Thú Môn, Tu Di Phật Tông, Bách Biến Môn, Quy Nguyên Kiếm Tông các loại chín đại siêu cấp thế lực chung vào một chỗ, đều không kịp côn bằng thần tông. Lôi vũ, phía dưới bọn người đi hướng côn bằng thần tông đất trống, trải qua cầm họa tông đất trống lúc Nhìn thấy một cái người trẻ tuổi áo lam lại ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống, không khỏi khẽ giật mình. Một vị côn bằng thần tông thiên thần cao thủ trên trước, đối với Lôi Vũ, phía dưới cung kính nói, Lao Tổ Tông, Tông chủ, hắn chính là lộ Nhất Bình. Nha! Lôi Vũ ngoài ý muốn. Hắn lần nữa nhìn về phía lộ Nhất Bình, nhìn thấy lộ Nhất Bình bàn đá cùng băng ghế đá lúc, không khỏi giật mình, hôn đồn thần thạch. Phía dưới cũng kinh nghi. Lao Tổ Tông, ngươi tự mình ráng lâm. Cái này họ lộ vậy mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó uống một mình, cuồng vọng không gì sánh được, muốn hay không cho hắn chút giáo hấn. Một vị vị diện chi chủ trung kỳ cao thủ trên trước, đối với Lôi Vũ cùng tình nói. Lôi Vũ lạnh nhạt nói, không có cần thiết này, một cái không biết trời cao đất rộng hở bối thôi, tự sẽ có người giáo hơn hắn. Sau đó mang theo côn bằng thần tông mọi người đi tới côn bằng thần tông khối đất trống kia. Côn bằng thần tông đám người nhanh lên đem một khối kim thần thạch chế tạo bàn đá, văn ghế đá lấy ra ngoài, cho Lôi Vũ Phi dưới hai người tòa hạ sau đó cho lôi vũ, phi dưới hai người rót rượu. Lộ nhất bình này, cũng liền chỉ dám chiêm cứ cầm họa tông đất chúng tôi Chúng ta côn bằng thần tông châu ngồi, hắn không dám vượt qua nửa bước, xem ra, hắn ngược lại thức thời Một vị côn bằng thần tông lão tổ cười nói. Chúng ta côn bằng thần tông, như thế nào hắn dám trêu trọng. Lúc này, đám người đột nhiên nho nhỏ bạo động, chỉ gặp lại một đoàn cao thủ đi vào thạch địa chấn. Người tới, rõ ràng là cầm họa tông. Cầm họa tông các cao thủ, hết thẻ mặc trắng nhạt trang, lộ ra nho nhạ chi khí. Nhưng là cầm đầu trung nhân nhân, lại là cùng cầm họa tông cao thủ khác cách gian mặc khác biệt, mà là thân mang một kiện hắc khải. Hắc khải phía trên, tuyên khắc lấy một tôn ma thần. Cầm họa tông tông chủ họa như sinh cung kính đi theo sau người nó. Cầm ma tuyệt. Thế hệ trước lao tổ nhìn thấy hắc khải trung nhân nhân, ai cũng kinh ngạc. Cầm ma tuyệt là ai? Một chút gia chủ nghĩ hoặc. Là cầm thần phó chát sư Hình. thực lực ở trên pho chác. Có lao tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Một chút chưa nghe nói qua cầm ma tuyệt, đều là kinh hãi. Vậy cái này cầm ma tuyệt, chẳng phải là có thể so với thánh ma thời đại thập đại cao thủ. Có người phun ra nuốt vào nói. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, cầm ma tuyệt xuất lĩnh cầm họa tông các cao thủ hướng thạch bia chấn trung ương quảng trường đi tới. Ngay tại cầm họa tông cấp cao thủ vừa đi vào thạch bia chấn lúc, lại một đoàn cao thủ đến đây, rõ ràng là huyền thiên tông, vô song quảng r Thái Thanh Kiếm Phái dắt tay đến đây. Kỳ Thiên, Trình Song Long, Nghiêm Ngông, Trịnh Thượng Thanh, nhìn thấy phía trước nhất 4 người, rất nhiều lao tổ đều là Kinh hô Kỳ Thiên, Huyền Thiên Tông nhân vật truyền kỳ, Trình Song Long là vô song quán rượu, Nghiêm Ngông là nghiêm gia gia chủ đương thời tổ phụ, Trịnh Thượng Thanh đương nhiên không cần phải nói. Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái chính là cửu thiên thứ 3, thứ tư thế lực lớn siêu cấp, mà vô song quán rượu là cửu thiên thứ nhất quán rượu. Nghiêm gia là thái hư vực đệ nhất gia tộc. Tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ đến đây, vô luận ai, đều là kinh hãi. Ngay cả vừa mới đi vào thạch địa chấn cầm họa tông cầm ma tuyệt cũng đừng lại. Trình song long là ai? Có người hỏi. Rất nhiều người đều nghe nói qua kỳ thiền, nghiêm ngông, trình thượng thanh, nhưng là, lại không nghe nói qua trình song long cái tên này. Một vị lao tổ lại là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, năm đó thánh ma đại nhân dưới trướng đại tướng một trong. Nói đến thánh ma đại nhân, Vị lão tổ này khó nén kích động, súng bái. Thánh ma, vô địch ba cái thời đại, huynh đệ ép ba cái thời đại, dậm chân một cái, Cửu Thiên vì đó ba rung động. Vô luận ai, nâng lên Thánh ma, cũng khó khăn che đậy kích động, súng bái. Tại Thánh ma thời đại, cho dù là mạnh như côn bằng thần tông, cũng đều muốn tránh lui. Đây cũng là Thánh ma chi uy. Cái gì? Thánh ma đại nhân dưới trướng đại tướng. Hiện trường chúng gia chủ, lão tổ, đều là chấn kinh. Thánh ma, vô địch tại Cửu Thiên. Thần thổ, U minh chi ngục, chỗ đến, đánh đâu thằng đó, tự nhiên không phải là người nào đều có thể ở tại thủ hạ hiệu mệnh, có thể làm nó dưới chướng đại tướng, hắn thực lực, tuyệt đối là cường hoành không gì sánh được. Lập tức, mọi người thấy Trình Song Long ánh mắt thay đổi. Trong mắt của mọi người, cho dù là Kỳ Thiên, Nghiêm Nông, Trình Thượng Thanh, cũng đều khó đạt đến Trình Song Long, chỉ vì Trình Song Long là thánh ma đại nhân dưới chướng đại tướng. Chỉ dựa vào cái này, liền đầy đủ tại Kỳ Thiên, Nghiêm Nông. Trình thượng thanh ba người phía trên. Cố cao viên cùng cái khác vô song quán rượu cao thủ đi theo sau lương trình song long. Lần này thiên bia xuất thế, vậy mà tới nhiều như vậy cường tuyệt nhân vật. Chờ một chút thiên bia xuất thế, ta xem chúng ta hay là lẫn mất ra một chút tốt. Những đại lão này, cho dù là lực lượng dư ba, cũng đều không phải phổ thông vị diện chi chủ có thể ngăn cản. Cầm ma tuyệt dừng bước lại về sau, đợi phía sau kỷ thiên, nghiêm ngông, trình song long, trình thượng thanh bọn người đi lên, sau đó tiến lên một bước. Đối với Trình Song Long ôn quy nói, Vô Song huynh. Hắn duy chỉ có sương hô Trình Song Long, không có sương hô Kỳ Thiên, Nghiêm Ngông, Trình Thượng Thanh. Có lẽ, trong lòng hắn cũng chỉ có Trình Song Long đáng giá hắn dừng lại, chào hỏi. Chương 139: Ta chủ địa rốt cục xuất thế. Kỳ Thiên, Nghiêm Ngông, Trình Thượng Thanh ba người gặp cầm ma tuyệt chào hỏi Trình Vô Song, trong lòng bao nhiêu không vui, bất quá ba người trên mặt cũng không có biểu lộ. Trình Song Long thật cũng không khinh thường. Đối với cầm ma tuyệt ôm quyền cười một tiếng, nguyên lai là ma tuyệt lao đệ, nhiều năm không thấy, ma tuyệt lao đệ phong thái càng hơn năm đó đâu. Cầm ma tuyệt luôn luôn tấm lấy một mặt lộ ra dáng tươi cười, vô song huynh quá khen. Sau đó làm ra xin mời thế, vô song huynh, mời. Mời. Trình song long cười nói, sau đó đối với kỳ thiên, nghiêm ngông trình thượng thanh ba người nói, ba vị lao đệ, mời. Mời. Kỳ thiên, nghiêm ngông trình thượng thanh ba người vội vàng nói, mấy vị đại lao nói chuyện. Cố Cao Viễn, Họa Như Sinh, Trử Vân, Huyền Thiên Tông tông chủ Trần Hy Minh bọn người đều không dám xen vào. Lập tức, vô song quán rượu, Cầm Hỏa Tông, Huyền Thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái, Nghiêm gia Ngũ Đại siêu cấp thế lực tề nhiên hướng thạch bia trấn trung ương quảng trường đi qua. Chỉ chốc lát, Cầm Ma Tuyệt, Trình Song Long, Kỳ Thiên, Nghiêm Ngung, Trình Thượng Thanh bọn người liền tới đến trong trấn quảng trường. Chỉ là, đợi mọi người đi tới về sau, nhìn thấy Cầm Họa Tông trên đất chống ngồi một cái người trẻ tuổi áo lam, Đang ở nơi đó tự rót tự uống lúc, không khỏi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi kia là không biết đó là cầm họa tông đất trống. Trình song long nhìn thấy lộ nhất bình thân ảnh, chỉ cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Đột nhiên, hắn thần sắc chấn động, trong đầu, xa xưa trong trí nhớ đột nhiên hiện ra một bóng người tới. Hắn hai mắt trừng lớn. Năm đó, hắn may mắn đi theo tại thánh ma đằng sau, len lén liếc vị kia cấm kỵ tồn tại một chút. Cái nhìn kia, chỉ là nhìn thấy vị kia cấm kỵ bóng lưng cũng không có nhìn thấy chính diện. Cho nên, hắn nhìn xem lộ nhất bình, kinh nghi không thôi. Là vị đại nhân kia sao? Nhưng là, hắn cũng không phải rất khẳng định. Đem người ném đi. Cầm ma tuyệt phân phó nói. Lúc này, một vị cầm họa tông lão tổ đột nhiên tiến lên, nói ra, ma tuyệt đại nhân, người này chính là lộ nhất bình. Lộ nhất bình. Vô luận là cầm ma tuyệt, hay là trịnh tượng thành, kỳ thiên, nghiêm mông các loại một đám cao thủ đều là ngoài ý mớn. Nguyên lai là hắn cầm ma tuyệt sầm mặt lại. Những ngày này, bọn hắn cũng đã điều tra rõ ràng, cầm thần phó chắc bị Phật trưởng chấn áp lúc, lộ nhất bình ngay tại thương thần vực phong lôi phủ, cho nên, bọn hắn đã khẳng định lúc ấy cũng không phải là lộ nhất bình ra tay. Mà cố cao viện nghe trước mắt người trẻ tuổi chính là lộ nhất bình, không khỏi hai mắt phẫn nộ, tràn đầy sắc ý. Hắn đã điều tra, lúc trước giết chết hắn nhi tử người trẻ tuổi, chính là lộ nhất bình. Cố cao viện tiến lên, đối với trình song long cung kính nói, đại nhân Người này giết con của ta, hủy đi ta huyền cổ thành vô xong quán rượu, xem ta vô xong quán rượu tại không có gì, còn xin đại nhân đồng ý chờ ta ra tay, trấn sát người này. Trình song long chân chờ Lúc này, Thái Thanh kiếm phái trịnh thượng thanh tiến lên, lạnh lùng nhìn xem lộ nhất bình, lộ nhất bình, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến thiên bia trớn. Lộ nhất bình không thấy trịnh thượng thanh, lạnh nhặt nói, ta vì sao không dám tới. Trịnh thượng thanh cười lạnh. Ta thái thanh kiếm phái tần hoài hơn 100 cao thủ bị quy nguyên kiếm tông sở thông giết chết, đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nói sai. Long giác kim nhu đột nhiên mở miệng đánh gãy, ngươi thái thanh kiếm phái cái kia hơn 100 cao thủ, là ta giết. Trịnh thượng thanh bọn người ngoài ý muốn. Một mực đến nay, bọn hắn đều coi là tần hoài hơn 100 người là chết bởi sở thông, phùng văn bọn người chi thủ. Là ngươi. Trịnh thượng thanh cùng thái thanh kiếm phái đám người kinh nghi mà nhìn xem long giác kim nhu. Long giác kim Không sai, muốn xuất thủ sao? Sau đó quét mắt Cố Cao Viễn, Cầm Ma Tuyệt, Họa Như Sinh bọn người, muốn xuất thủ mà nói, các người đồng loạt ra tay, miễn cho ta từng cái đuổi. rồi. Cố Cao Viễn, Họa Như Sinh đám người sắc mặt hai cũng trầm xuống. Cầm Ma Tuyệt hai mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên bia chấn quảng trường trung ương đột nhiên chấn động. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Những ánh sáng này, lộ ra thiên uy lực lượng. Trung điệp thiên uy như tuần dương trào thác nước đồng dạng, hướng bốn phía tuần tản ra. Toàn bộ thiên bia chấn, đều bao phủ tại tia sáng này thiên uy bên trong. Đám người đều nhìn về hướng trung ương quảng trường. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên bia sắp xuất thế rồi? Làm sao trước thời hạn? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Từ thái cổ đến nay, thiên bia xuất thế cũng có bao nhiêu lần, tựa hồ không nghe nói thiên bia sẽ sớm xuất thế. Lần này là nguyên nhân gì, để thiên bia sớm xuất thế? Đám người lại không nhìn thấy, lộ nhất bình ngồi ở chỗ đó thời điểm. Một đạo lực lượng vô hình từ nó dưới chân không ngừng xuyên vào sâu trong lòng đất trùng điệp trong không gian. Nguyên bản ngồi ở kia uống lôi quang tiểu lôi Vũ nhìn thấy Thiên Bia điều kiện trước tiên xuất thế, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng đều vui mừng, cười to, "Tốt, Thiên Bia rốt cuộc xuất thế." Đối với hắn mà nói, Thiên Bia sớm xuất thế tự nhiên là chuyện tốt, lời như vậy, hắn cũng không cần tại cái này lãng phí thời gian đi chờ đợi. Lập tức, Thiên Bia trấn bên trong, tất cả mọi người kích động, hương phấn lên. Tất cả ngồi, đứng đấy, đều hướng quảng trường trung ương tới gần. Lôi Vũ cũng không kịp chờ đợi đứng lên, đi tới dọc theo quảng trường. Hắn liếc nhìn hiện trường đám người, mở miệng nói, "Thiên bia đợi lát nữa xuất thế, chủ bia còn có chủ bia chung quanh chín bia đều là ta côn bằng thần tông, đừng trách ta không nhắc nhở các vị, như ai muốn cướp đoạt chủ bia cùng chung quanh chín bia, đừng trách ta côn bằng thần tông Trở mặt không quen biết." Thanh âm vang vọng thiên bia trấn. Từng đạo lôi quang từ trên thân nó tràn ngập ra. Đám người giữ im lặng. Trình Song Long hơi nhướng mày, Năm đó Thánh Ma đại nhân vẫn còn, dáng Lâm Thiên Bia chấn, Côn Bằng Thần Tông ngoan ngoãn nhường ra chủ địa cùng chung quanh chín địa, hiện tại, Thánh Ma đại nhân rời đi cựu Thiên, Côn Bằng Thần Tông lại khôi phục phách lối khí diễm. Bất quá, Lôi Vũ ngữ khí mặc dù tùy tiện, nhưng là hắn cũng không nói cái gì. Thánh Ma đại nhân không tại, Côn Bằng Thần Tông hoàn toàn chính xác có cái này tùy tiện thực lực. Quảng trương Quang mang càng ngày càng mạnh, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Long đất, tựa hồ có từng tồn khủng bố địa thú, muốn phá đất mà lên đồng dạng. Theo quang mang càng ngày càng mạnh, thiên uy càng ngày càng mạnh, thiên bia chấn trên không, phong lôi nổ vàng cho dù là chân thần cứng, giả, cũng đều có chút không chịu nổi thiên uy này, không khỏi sắc mặt tái nhuận. Dầm dầm rầm mặt đất, dị hưởng vang động. Đám người nhìn lại, chỉ thấy rộng trận trung ương nhất chỗ, quang mang nổ vàng một tảng đá bia từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Bia đá kim quang vạn trượng, chiếu xạ đến đám người con mắt khó mà mở ra, cho dù là phổ thông vị diện chi chủ cũng không ngoại lệ. Đây chính là chúng thiên bia bên trong chủ địa. Lôi vũ, cầm ma tuyệt, trình thượng thanh bọn người nhìn xem xuất hiện trước nhất chủ địa, đều là mắt lộ nóng bỏng quan mang, lôi vũ càng là cười to, ta chủ địa rốt cục xuất thế. Chủ địa tiếp tục dâng lên. quan mang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, lên tới gần 4m9 cao lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Đám người hướng chủ địa nhìn lại, chỉ gặp chủ địa phía trên, ẩn ẩn có chữ viết thể lưu động, nhưng là đám người lại nhìn không rõ ràng. Cái này thiên bia đều có một cỗ lực lượng thần kỳ bao phủ, chỉ có dựa vào gần 1 mét mới có thể nhìn thấy, càng xa liền càng không rõ ràng. Lôi Vũ trong sự kích động, hướng chủ bia cất bước đi qua. Bất quá, hắn vừa muốn đi hướng chủ bia lúc, đột nhiên, có người lại là nhanh hắn một bước, đã đi tới chủ bia trước mặt đứng vững. Mọi người thấy đứng ở chủ bia trước mặt thân ảnh áo lam kia, không khỏi sắc mặt quái gì. Chương 140, liền điểm ấy lực lượng. Tại Lôi Vũ trước đó, đứng ở chủ bia trước mặt chính là Lộ Nhất Bình. Cầm Ma Tuyệt, Chính Trường Thanh, Cố Cao Viễn bọn người gặp Lộ Nhất Bình vậy mà đoạt tại Lôi Vũ trước đó, đứng ở chủ bia trước đó, ngoài ý muốn đằng sau, cười lạnh. Lộ Nhất Bình này vậy mà dám can đảm cùng côn bằng thần tông cướp đoạt chủ bia, thuần túy là muốn chết. Lôi Vũ càng là sắc mặt âm lãnh tới cực điểm. Thiên bia xuất thế, chủ bia cùng chủ bia chung quanh chín bia luôn luôn đều là côn bằng thần tông. Đây là cửu thiên trung nhận thức, mà lại hắn mới vừa rồi còn tuyên bố Ai dám cướp đoạt chủ địa cùng chủ địa chung quanh chính địa, đừng trách bọn hắn côn bằng thần tông trợ mặt không quen biết, hiện tại, Lộ Nhất Bình này lại còn dám cùng hắn cướp đoạt. Đây coi là cái gì? Là đem hắn lời nói coi là một cái dám. Ngay tại Lôi Vũ mặt mũi tràn đầy sát ý lúc, đột nhiên, côn bằng thần tông tông chủ phí giới đột nhiên bạo khởi, một quyền hướng Lộ Nhất Bình phía sau hoành sát mà tới. "Họ Lộ, cút cho ta, liền ngươi, cũng dám ngấp ngẽ ta côn bằng thần tông độ vận." Chỉ gặp nó đấm ra một quyền lúc, Vị diện chi lực điên cuồng gào thét, 50 triệu đấu. Cầm ma tuyệt cảm nhận được côn bằng thần tông tông chủ phí giới lực lượng, sắc mặt nghiêm túc. Trinh Thượng Thanh, Kỳ Thiên, nghiêm mông các loại mấy đại bá chủ tất cả giật mình. Vị diện chi lực đột phá 30 triệu đấu chính là vị diện chi chủ hậu kỳ, liền có thể đứng hàng cựu thiên bá chủ. Thánh ma thời đại cầm thần phó chác, cũng mới 40 triệu đấu vị diện chi lực. Mà cái này côn bằng thần tông tông chủ phí giới, lại là 50 triệu đấu. So cầm thần phó chắc cao hơn tận 10 triệu. Vị diện chi lực càng tu luyện tới phía sau, tăng lên liền càng khó, mà lại càng đi về phía sau, chiến lực trên lệch liền càng lớn. Dù là chỉ là 41 triệu đấu, cũng muốn so 40 triệu đấu muốn mạnh hơn không ít, chớ nói chi là 50 triệu đấu. Cho nên, côn bằng thần tông tông chủ phí giới lực lượng, căn bản không phải cầm thần phó chắc có thể so sánh. Phí giới được vinh dự cựu thiên đương đại đệ nhất nhân. Đây cũng là cựu thiên đương đại đệ nhất nhân cường tuyệt thực lực. Mắt thấy phía giới lực quyền đoành chúng lộ nhất bình, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía giới trước mặt, đám người kinh ngạc, hoành ngăn tại phía giới cùng lộ nhất bình ở giữa, chính là Long Giác Kim Nhu. Trình thượng thanh cười lạnh, một cái nô tài cũng dám cản cửu thiên vô thượng bá chủ, không biết tự lượng sức mình. Long Giác Kim Nhu giết bọn hắn thái thanh kiếm phái Tần Hoài, có lẽ còn có chút thực lực, nhưng là, Tần Hoài vị diện chi lực mới 1 triệu đấu mà thôi. Hiện tại, Long Giác Kim Nhu ý đồ ngăn cản 50 triệu đấu phi giới cường tuyệt một kích. Không thể nghi ngờ là ốc xên đứng máy, sẽ trong nháy mắt bị triển vỡ thành tạt bã. Phi giới thấy rõ ngăn tại trước mặt là long giác kim như lúc, cũng đều lạnh lùng cười một tiếng, lực lượng lại tăng cường một phần. Hán cái này cựu thiên đương đại đệ nhất nhân, như thế nào tùy tiện một cái nô tài đều có thể khiêu khích. Cảm nhận được phi giới lực lượng lần nữa tăng cường, long giác kim như cười hắc hắc, đấm ra một quyền. Trong khi đấm ra một quyền lúc, tất cả mọi người nhìn thấy, phía trước không gian lại bị một quyền đánh cho xuất hiện từng đầu vết rách Tựa như là một khối không gì sánh được kiên giày cự bích một dạng, bắt đầu băng liệt. Lập tức, long giác kim như lực quyền, bắt đầu như là vòng xoáy một dạng, bằng tốc độ kinh người xoay tròn. Nhất chuyển. Toàn bộ quảng trường không gian chuyển động. Tất cả mọi người có loại bị vặn mèo cảm giác. Nhị chuyển. Không gian như là bị xoay làm quần áo, bị xoay thành một hối. Tất cả mọi người, chỉ cảm thấy không gian xung quanh khủng bố chi lực thay đổi, ai cũng cực kỳ khó chịu. Đám người quá sợ hãi bên trong. Nhao nhao chống lên vị diện chi lực, bắt đầu ngăn cản cái này không gian thay đổi chi lực. Mà trình song long nhìn xem long giác kim như lực quyền vặn mèo trong lúc khiếp sợ, lại là một mặt kích động dị thường. Đây là, chỉ là, hắn vẫn là không dám xác định. Hắn mở to hai mắt. Lúc này, long giác kim như lực quyền lần nữa nhất chuyển. Đệ Tam chuyển. Không gian lần nữa bị thay đổi. Vậy mà phát ra cờ cờ ý tờ tê, tê nhưng thanh âm. Tựa như là phải bị vặn gãy đổ vật một dạng. Đệ tứ chuyển. Đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, đệ thất chuyển, đệ bắt chuyển. Cuối cùng, đệ cửu chuyển. Khi đệ cửu chuyển lúc, không gian cờ cờ ý tờ tê tê nhưng thanh âm vang lớn. Tất cả mọi người phản phất có trùng áo giác, không gian bị vạn gãy. Mọi người chung quanh, tiếp nhận không gian thay đổi chi lực đã là khủng bố như thế, hướng chi là phi giới. Phi giới hai mắt trận lên, cảm nhận được cái kia dọa người lực lượng, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là lòng giác kim như một quyền này, để hắn nghĩ tới thánh ma đại nhân tuyệt học nào đó Chỉ gặp long giác kim như lực quyền, trong nháy mắt liền đánh nát phí giới lực quyền, không có một tia đình trệ. Do người lực lượng vọt tới phí giới trước mặt. Phí giới hoảng sợ muôn dạng bên trong, thể nội bay ra một cái cự thuẫn. Đây là côn bằng thần tông thiên bích thần thuẫn, ý tức kiên không thể phá. Cái này thiên bích thần thuẫn, không phải siêu phẩm thần khí, mà là siêu việt siêu phẩm thần khí hậu thiên linh bảo. Đồng thời, phí giới bên ngoài thân bao trùm một kiện thần khải, thần khải này, cũng là côn bằng thần tông thừa thần khí Đồng dạng cũng là một kiện siêu việt siêu phẩm thần khí Hậu Thiên Linh Bảo. Cuối cùng, phía giới bản nhân sinh ra một tầng thật dày lân giáp. Đây là côn bằng thần thú huyết mạch lực lượng. Và anh, Chỉ gặp Thiên Bích Thần Thuẫn bị long giác kim như lực quyền đánh chúng, một trận bên trong lập tức chia năm xẻ bảy, thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, lực quyền oanh đến phía giới trên thân, món kia Hậu Thiên Linh Bảo cấp bậc thần khải, cũng đều bị đánh xuyên. Do người lực lượng đánh vào phía giới thể nội, hủy thiên diệt địa chi lực. Ở tại thể nội điên cuồng phá hủy lấy nó ngũ tạng lục phủ. Khi phi giới trọng nhiên ngã xuống đến quảng trường bên ngoài, nền ở trên mặt đất lúc, chỉ gặp ngực nó đã bị hoàn toàn xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn biến mất. Phi giới gục ở chỗ này, không núp đích. Bốn phía tất cả đều là máu, cựu thiên đương đại đệ nhất nhân máu. Nhìn xem trọng nhiên nền ở mặt đất phi giới, tất cả mọi người nhìn xem long giác kim nhu, ai cũng hái nhiên. 50 triệu đấu vị diện chi lực phi giới, thúc dục hai kiện hậu thiên linh Bảo như cũng không cách nào ngăn lại trước mắt lộ nhất bình này thủ hạ một quyền. Ngay cả thúc dục côn bằng thần thú huyết mạch lực lượng, nhưng vẫn bị đánh cho gần chết. Cửu Truyền Không Không Quyền. Lôi Vũ, Cầm Ma Tuyệt hai người nhìn xem Long Giác Kim Nưu, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Hai người giật mình Long Giác Kim Nưu thực lực, càng khiếp sợ tại Long Giác Kim Nưu vừa rồi quyền pháp. Cửu Truyền Không Không Quyền. Một chút gia chủ kinh hãi, chẳng lẽ là Thánh Ma đại nhân cựu Truyền Không Không Quyền. Thánh Ma có thập đại tuyệt học uy hiếp Cửu Thiên trong đó cựu chuyển không không quyền chính là thánh ma tuyệt học một trong. Rất nhiều không nhận ra Long Giác Kim Ngưu quyền kỹ, nghe Long Giác Kim Ngưu vừa rồi thi chuyển chính là cựu chuyển không không quyền, đều là giật mình không thôi. Trình xong Long Càng là kích động nói, quả nhiên là thánh ma đại nhân cựu chuyển không không quyền. Vừa rồi, hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu thi chuyển lúc, liền đã hoài nghi, chỉ là còn không có xác định, đợi hiện tại Long Giác Kim Ngưu thi chuyển xong toàn, đã có thể xác định, chính là cựu chuyển không không quyền. Đồng thời, Hắn không khỏi nhìn về hướng cái kia đạo đứng tại chủ địa trước mặt thân ảnh áo lam. Cựu truyền không không quyền, đây là trùng hợp sao? Long giác kim lưu nhìn xem gục ở chỗ này không nhúc nhích phía dưới, nói, liền điểm ấy lực lượng, cũng dám đối với chủ nhân của ta xuất thủ. Đám người một nghẹn, 50 triệu đấu vị diện chi lực, còn điểm ấy lực lượng. Các hạ là ai? Không biết cùng thánh ma đại nhân là quan hệ như thế nào? Lôi vũ bừng tỉnh, ông trầm nhìn xem long giác kim lưu, hỏi. chương 141. Lôi phạt diệt sát. Hát hát. Long giác kim như cũng không có trả lời, thối lui đến lộ nhất bình bên người. Lộ nhất bình vẫn nhìn chầm chầm thiên bia chủ địa. Lúc đầu, hắn lần này tới, là muốn từ thiên bia bên trên, tìm tới có quan hệ năm đó thiên đế chém vỡ kiến thủ tương quan ghi chép, nhưng là chủ địa xuất hiện, hắn đột nhiên thấy được tạo hóa ngọc điệp chữ thoáng hiện. Cho nên, hắn mới kích động như thế. Vừa rồi, hắn toàn tâm thần đều tại chủ địa phía trên. Lúc này, đột nhiên, chủ địa bên cạnh, Mặt đất lại là cho một trận dị hưởng, chỉ gặp chủ bia chung quanh cái khác chín bia cũng cùng nhau tự từ lòng đất chẩm dãi thăng lên. Lộ nhất bình từ trên chủ bia thu hồi nhãn thần, đối với hiện trường các phương cường giả nói, lần này thiên bia xuất thế, mặc kệ là chủ bia hay là cái khác bia, tất cả đều là ta, các vị có thể rời đi. Lộ nhất bình thanh em không lớn, nhưng là, lại truyền vào hiện trường các phương cường giả trong hai. Tất cả mọi người ai cũng kinh sợ. Lôi vũ càng là tức giận vui vẻ. vừa rồi Hắn còn nói chủ bia cùng chủ bia chung quanh 9 bia đều là bọn hắn côn bằng thần tông Hiện tại lộ nhất bình này ác hơn Thiên bia 100 cái bia toàn bộ đều mớn Thiên bia 100 cái bia Ngươi toàn bộ đều mớn Họ lộ, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Cửu thiên đối nghịch Cầm ma tuyệt nhìn xem lộ nhất bình Trong mắt tức giận, giận quá mà cười Lộ nhất bình đột nhiên một quyền đánh ra Khi lộ nhất bình đấm ra một quyền lúc Phía sau lưng xuất hiện một tôn trống trời voi lớn Voi lớn bốn voi như trụ trời Giản gia vô biên thần thú chi vương khí tức, Thiên tượng thần ngục quyền. Một mực chú ý lộ nhất bình trình song long nhìn thấy lộ nhất bình phía sau trống trời voi lớn, lập tức hoảng sợ nói: "Cảm nhận được lộ nhất bình lực quyền bên trong ẩn chứa thiên tượng vô cùng mênh mông lực lượng, cầm ma tuyệt sắc mặt thay đổi. Lúc trước, lộ nhất bình bên người Trương Tấn bốn người thi triển thiên tượng thần ngục quyền, uy lực không gì so sánh nổi, nhưng là bốn người cũng chỉ là lĩnh ngộ thiên tượng thần ngục quyền ra lông mà thôi. Mà bây giờ, lộ nhất bình lực quyền bên trong Ẩn ần có thiên tượng gầm thét, thanh âm phảng phất đến từ vô biên địa ngục. Cầm Ma Tuyệt xuất hiện trước mặt một thanh đàn lớn. Đàn lớn này có vài thước dài, vậy mà chỉ có hai cây dây đàn. Sinh Tử Cầm. Không ít lao tổ nhận ra đàn lớn. Sinh Tử Cầm, thượng cổ danh cầm, cũng là thượng cổ kỳ lạ nhất đàn. Truyền thuyết đàn này có được sinh tử chi lực. Trong đó một sợi dây đàn có được sức mạnh của sự sống, một căn khác dây đàn có được sức mạnh của chết chóc. Cầm Ma Tuyệt điên cuồng thúc dục thể nội vị diện chi lực. Nó thể nội vị diện chi lực điên cuồng gào thét mà ra, vậy mà so lúc trước côn bằng thần tông tông chủ phí giới còn mạnh hơn. Thinh linh đạt đến 54 triệu đấu. Cầm ma tuyệt 54 triệu đấu vị diện chi lực tuân ra, hai tay làm ra một cái kỳ quái thủ thế, như là địa ngục câu hồn sứ giả luôn luôn. Đột nhiên hướng cây kia có được sức mạnh của chết chóc dây đàn gẹ xuống dưới. Đông. Dây đàn chấn động. Thiên địa vậy mà trong nháy mắt tối xâm xuống. Thê thê thảm thảm, như rơi âm hàn địa ngục. Kinh khủng lực lượng tử vong, quần quận không dứt, nên hướng lộ nhất bình thiên tượng thần ngục quyền. Bình! Thiên tượng thần ngục quyền cùng sinh tử cầm tử vong chi lực va chạm. Sau đó, trong nháy mắt đem tử vong chi lực phá hủy. Thiên tượng chi lực, đủ số hoanh trên người cầm ma tuyệt. Cầm ma tuyệt bị tung bay, đánh vào thiên bia chấn trên phòng ốc. Sừng sững không biết bao nhiêu và năm, lông tóc không hao tổn thiên bia chấn phòng ốc, bị chấn động đến sụp đổ. Cầm ma tuyệt nện xuyên phòng ốc về sau Thể nội thiên tượng lực lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, cầm ma tuyệt bản nhân, chia 5 xe 7, ngay cả trên thân nó thần khải cũng đều vỡ thành vô số mảnh vỡ. Đám người chỉ thấy chia 5 xe 7 cầm ma tuyệt, ai cũng hái nhiên. Lôi tổ lôi vũ cũng giật nảy mình, nguyên bản tới gần chủ địa hắn, không tự chủ được lui lại. Về phần trịnh thượng thành, càng là sợ vỡ mật rung động. Hắn cùng cầm thần phó chắc thực lực kỳ thật xê xích không bao nhiêu, coi như so cầm thần phó chắc mạnh, cũng có hạn. Hiện tại 54 triệu vị diện chi lực cầm ma tuyệt, bị Lộ Nhất Bình đấm một nhát chết tươi. Chẳng lẽ, lúc trước Phật trưởng trấn áp cầm thần phó chắc chính là Lộ Nhất Bình? Thế nhưng là, bọn hắn tra được rõ ràng, lúc ấy Lộ Nhất Bình rõ ràng là tại thương thần vực phong lôi phủ, cũng không tại quy nguyên kiếm tông. Còn có, Lộ Nhất Bình thiên tượng thần ngục quyền là chuyện gì xảy ra, Lộ Nhất Bình là thánh ma đại nhân đệ tử. Không chỉ có trịnh thượng thanh nghĩ như vậy, hiện trường rất nhiều cao thủ thậm chí ngay cả Lôi Vũ cũng đều suy đoán Lộ Nhất Bình có phải là hay không thánh ma đệ tử. Vừa rồi, Long Giác Kim Nưu thi triển cựu chuyển không không quyền, hiện tại là Lộ Nhất Bình thiên tượng thần ngũ quyền, cái này hai môn đều là thánh ma tuyệt học. Nhưng còn có người có ý kiến. Lộ Nhất Bình liếc nhìn thiên bia trấn các phương cường giả. Các phương cường giả câm như hến. Ngay cả cầm ma tuyệt bực này, thánh ma thời đại đại lao đều bị một quyền hoành sát, ai còn dám có ý kiến? Chúng ta vô ý mạo phạm đại nhân, chúng ta cái này liền rời đi. Một vị siêu cấp tông môn tổ sư đối với lộ nhất bình cung kính nói, sau đó xuất lĩnh tông môn cao thủ toàn bộ rời đi, trước mắt liền biến mất ở thiên địa chấn. Lập tức, những tông môn khác lao tổ tông, tổ sư, cũng nhao nhao đem người rời đi. Trong lúc nhất thời, thiên bia chấn trở nên thưa thất xuống tới. Trình thượng thanh sắc mặt tâm tình, lúc này, cái khác thiên bia cũng lần lượt phá vỡ mặt đất thăng ra, hắn nhìn xem một đám thiên địa trong lòng thực sự không căm lòng, nhưng là cuối cùng. Hắn hay là đối với Thái Thanh Kiếm Phái tông chủ trừ vân bọn người nói, hồi Thái Thanh Kiếm Phái. Hắn biết, chính là không cam lòng cũng vô dụng, Lộ Nhất Bình lực lượng thực sự quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là không có cách đoạt được thiên địa. Ngay tại trịnh thượng thanh muốn xuất lịnh Thái Thanh Kiếm Phái đám người lúc rời đi, Lộ Nhất Bình lạnh nhặt nói, những người khác có thể rời đi, nhưng là Thái Thanh Kiếm Phái, cầm họa tông còn có côn bằng thần tông người không thể rời đi. Còn không có rời đi huyền thiên tông, vô xong song quáng rượ Thiên thú môn các cường giả nghe chút, đều là một mặt kinh ngạc. Lôi Vũ, Hoa Như Sinh, Trình Thượng Thanh còn có côn bằng Thần Tông, Cầm Hoa Tông, Thái Thanh kiếm phái tam đại thế lực cao thủ cũng đều khẽ giật mình. Lôi tổ Lôi Vũ sắc mặt tâm trầm toàn thân lôi quang phun trào, căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, "Họ Lộ, người coi thật sự coi chính mình vô địch." Trên người hắn lôi quang vô cùng vô tận, bao phủ thiên địa, thiên địa chấn trong nháy mắt liền bị nó lôi quang bao phủ. Đám người kinh hãi, hoảng sợ vận chuyển thần lực, vị diện chi lực ngăn cản. Đây là 70 triệu vị diện chi lực sao? Huyền Thiên tông kỵ thiên toàn thân kéo căng. Vị diện chi chủ sơ kỳ cực hạn là 10 triệu, trung kỳ cực hạn là 30 triệu, hậu kỳ cực hạn là 70 triệu. Một khi đột phá 70 triệu vị diện chi lực, như vậy liền bước vào hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, từ cận cổ đến bây giờ, có đột phá đến vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cường giả, loe que không có mấy. Từ hậu kỳ đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong, như là khói như lên trời. Không Hẳn là còn không có đột phá 70 triệu, chỉ là tiếp cận 70 triệu mà thôi. Trình song long lắc đầu nói. Tiếp cận 70 triệu, đó chính là hơn 69 triệu. Dù là như vậy, đám người cũng quá sợ hãi, hơn 69 triệu, đây chính là cao hơn cầm ma tuyệt dòng giã 15 triệu. Lôi phạt, diệt sát. Lôi vũ tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng không trùng, chỉ gặp đầy trời thần lôi từ trên cao ẩm vang hướng lộ nhất bình điên cuồng răng xuống. Tất cả thiên địa đều bị không giới hạn lôi quang tràn ngập. Sức mạnh mang tính hủy diệt, thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy đại địa, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Chương 142, Lôi phạt chân chính lực lượng. Đám người thối lui đến thiên bia chấn bên ngoài, mới dám dừng lại. Lập tức, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên giữa quảng trường thân ảnh áo lam kia. Thân ảnh áo lam kia đã hoàn toàn bị thôn phệ, bị giìm ngập bởi vì lôi quang bao phủ, cho nên đám người căn bản không nhìn thấy trong sân rộng tình huống. Thật là khủng khiếp lôi phạt. Lôi phạt có thiên chi ý chí, Không nghĩ tới lôi vũ đại nhân tìm hiểu ra lôi phạt lực lượng. Thái Thanh kiếm phái tông chủ trừ vân sợ hãi than nói. Trinh Thượng Thanh gật đầu, nói ra, như vậy lôi phạt lực lượng đánh xuống, chỉ sợ vị diện chi chủ chung kỳ đều muốn lập tức bị đánh chết, phổ thông vị diện chi chủ hậu kỳ đều không thể ngăn cản. Sau đó nói, coi như họ lộ là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, cũng muốn thụ thương. Cố cao viễn nghe vậy, trong lòng vui mừng. Trình song long nhìn xem giữa quảng trường, trong lòng khẩn lên Lôi Vũ nhìn xem bị chính mình lôi phạt lực lượng bao phủ lộ Nhất Bình, lạnh lùng cười một tiếng, lộ Nhất Bình này, chịu hắn như vậy một kích toàn lực lôi phạt chí lực, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Ngay sau đó, hắn gọi ra Lôi Truy, Thiên Lôi Chi Truy, Thiên Lôi Chi Truy là hậu thiên linh bảo, mà lại là tính công kích hậu thiên linh bảo, so lúc trước phi giới thiên bích thần thuẫn còn có thần khải uy lực đều mạnh hơn. Lôi Vũ đột nhiên thúc dục lôi lực lượng, lần nữa một chùy hướng giữa quảng trường ầm đập xuống. Ngay tại lôi vũ một truy ẩm vang xuống lúc, đột nhiên, thiên lôi chi truy tựa hồ đánh tới vô hình giới bích phía trên, vậy mà không cách nào đánh xuống quảng trường. Lôi vũ ngẩn ngơ. Trước kia bao phủ quảng trường lôi phạt chi lực, đột nhiên nổ tung. Một bóng người lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ gặp lộ nhất bình sắc mặt như thường đứng ở nơi đó, chưa từng động tới một phần. Nhìn xem lông tóc không hao tổn lộ nhất bình, trình thượng thanh, cố cao viễn, hỏa như sinh một đám, đều là ngây người. Chịu l Vậy mà đều không có việc gì. Mà lại cái này lôi phạt một kích, hay là lôi tổ lôi vũ thi triển. Không có khả năng. Lôi vũ không dám tin tưởng nhìn xem lộ nhất bình. Chịu hắn lôi phạt một kích, vậy mà một chút việc đều không có. Tại sao có thể như vậy? cửu thiên lúc nào xuất hiện một tôn khủng bố như thế tồn tại. Người đến cùng là ai? Lôi vũ nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt khó nén sợ hãi. Thanh âm của hắn, không chịu được rung động hãi nhiên, hắn mặc dù còn không có đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là cho dù là phổ thông vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, thế nhưng là, đối mặt như khủng bố thâm viên đồng dạng lộ nhất bình, trong lòng trực giác bước lên lạnh. Lộ nhất bình hướng rừng ở Không Trung Thiên Lôi Chi Truy nhìn lại. Lập tức, Thiên Lôi Chi Truy nổ tung, từng khúc vỡ nát. Chỉ một chút, một kiện Hầu Thiên Linh Bảo băng diện. Đám người hãy nhiên. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lộ nhất bình thi triển chính là Thượng Thương Chí Nhãn. Lao tổ tông nghiêm ra nghiêm ngâm miệng đắng lưỡi khô. Thượng thương chi nhãn, là một loại viễn cổ tuyệt học. Viễn cổ thời điểm, thượng thương bộ tộc bản mệnh tuyệt học, một mắt phía dưới, vạn vật băng diệt. Đương nhiên, thi triển này bản mệnh tuyệt học, cần tiêu hao cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn, tối đa cũng cũng chỉ có thể thi triển một hai lần, không có khả năng liên tục thi triển nhiều lần. Dù là như vậy, cũng đầy đủ nghịch tiên. Thượng thương chi nhãn, lôi vũ cũng là sợ hãi, bắt đầu lôi lại. Ngươi vừa rồi lôi phạt, căn bản không phải lôi phạt Ngay cả Lôi phạt gia lông đều không có nắm giữ. Lộ Nhất Bình nhìn xem lui lại Lôi Vũ, mở miệng nói, "Ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính Lôi phạt lực lượng." Nói đến đây, ngón trỏ tay phải hướng Thương khung một chỉ. Lập tức, Thương khung bị khoanh mở một cái cự đại lỗ thủng. Kinh khủng Lôi chi lực lượng, từ lỗ thủng khổng lồ bên trong như là cuồng đảo cự lãng đồng dạng ẩm ầm mà xuống, đầy trời đều là thần lôi, mà lại là đủ loại thần lôi. Ngũ hành thần lôi, Thử kim thần lôi, Âm dương chi lôi, vạn hóa thần lôi. Riêng là trịnh thượng thành, nghiêm mong bọn người nhận ra thần lôi, liền có 60-70 loại, cái khác, đám người nhận không ra. Đột nhiên, có tổ sư run run nói, là hốn độn thần lôi. Đám người thuận vị tổ sư kia ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, một đầu như là trụ trời đồng dạng ẩm vang xuống thần lôi, rượu động tiên địa, nó quang mang để chung quanh thần lôi chi quang ảm đạm phai mở. Cái này như là trụ trời đồng dạng thần lôi, hốn độn chi khí quất sạch. Thế gian này, Còn có người có thể khống chế Hỗn Độn Thần Lôi. Mọi người cùng nhưng nhìn xem cái kia ẩm vang mà rơi Hỗn Độn Thần Lôi, trong mắt chỉ có cái kia Hỗn Độn Thần Lôi. Côn bằng Thần Tông các cao thủ nhìn xem ẩm vang rơi xuống vô số thần lôi, mang theo trọng thương phi giới, ai cũng hoảng sợ mà chạy. Lôi Vũ càng là hóa thành một đạo lôi quang, điên cuồng cứ bay, muốn điên cuồng chạy ra thiên bia chấn. Nhưng là, hắn vừa mới bay lên, vô số thần lôi liền ẩm vang rơi xuống. Mọi người thấy, Không chung Lôi Vũ lập tức bị Hỗn Độn Thần Lôi đánh xuống mặt đất. Tiếp theo, vô số thần lôi tề nhiên ở tại trên thân nổ tung. Côn bằng thần tông các cao thủ cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị vô số thần lôi nổ bay, bao phủ, không một người chạy thoát. Hồi lâu, thần lôi vẫn đang lao nhanh, đang chẳng ngập. Thương khung lỗ thủng, từ từ khép lại. Thái thanh kiếm phái, cầm họa tông một đám cao thủ nhìn xem bị đánh cho ngay cả cặn cả bã đều không có còn lại lôi vũ cùng côn bằng thần tông các cao thủ, đều là tay chân băng lãnh. Đây chính là dòng dã 30 vị vị diện chi chủ còn có 1000 vị thiên thần. Như vậy một nguồn lực lượng, đủ để dung chuyển cửu thiên. Hiện tại, toàn bộ bị diệt sát sạch sẽ. Đây mới là lôi phạt chân chính lực lượng sao? Huyền Thiên Tông lão tổ Kỳ Thiên tự lầm bẩm. Cái này đích sắc là lôi phạt lực lượng. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, đây cũng không phải là lôi phạt cấp cuối lực lượng, đây chỉ là lôi phạt sơ cấp lực lượng mà thôi. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào Thái Thanh kiếm phái Trịnh thượng Thành, cầm họa tông họa như sinh bọn người trên thân. Trịnh Trượng Thành toàn thân có loại cứng ngắc cảm giác. Về phân họa như sinh, trừ vân bọn người thì càng không cần nói. Bọn hắn thậm chí liền chạy trốn suy nghĩ đều không có, vừa rồi lôi phạt khủng bố đến mức nào, bọn hắn thấy rõ ràng, ngay cả lôi tổ lôi vũ dạng này thánh ma thời đại đại lao đều không thể trốn được, hướng chi là bọn hắn. Đều giết. Lộ nhất bình nói ra. Long giác kim như trên thân, đột nhiên bay ra từng đạo hào quang màu vàng, đám người nhìn kỹ, phát hiện là từng cây lông vàng, từng cây lông vàng hóa thành từng mảnh từng mảnh kim nhận, hướng th Cầm họa tông các cao thủ bay tới Trình thượng thanh, họa như sinh bọn người còn không có kịp phản ứng liền bị lông vàng biến thành kim nhận toàn bộ các gia Hóa thành vô số mảnh vỡ Lộ nhất bình quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chủ địa phía trên Xem xét tỉ mỉ cùng nghiên cứu Huyền thiên tông, nghiêm ra, vô song quán rượu một đám cao thủ đứng ở nơi đó Vậy mà không ai dám động đậy Các người rời đi trước Đột nhiên, trình song long đối với vô song quán rượu một đám cao thủ nói Vô song quán rượu đám người khe giật mình Đi Trình song long hai mắt nghiêm nghị Vô song quán rượu đám người không dám làm trái Thi lễ một cái Tâm thần bất định bất an bên trong nhau nhau rời đi Huyền Thiên Tông Nghiêm ra cùng thế lực khác cao thủ Cũng đi được không còn một ngống Cuối cùng chỉ còn lại có trình song long Trình song long hít sâu một hơi Khẩn trương tiến lên Đối với lộ nhất bình cùng long giác kim lưu nói Tại hạ thánh ma đại nhân dưới trướng trình song long Bái kiến hai vị đại nhân Sau đó cung kính bái phục chương 143, thế gian này, ai như bước nhất. Tại trình song long hướng lộ nhất bình quỷ xuống lúc, nơi xa, hoàng cửu hách giấc, ngao tất ba người ngốc đứng ở nơi đó, hồn nhi đã sớm ném đi. Lúc trước, ba người đối với lộ nhất bình thực lực, cũng không có quá sâu nhận biết. Hiện tại, gặp ngay cả lôi tổ lôi vũ bị lộ nhất bình một chiêu lôi phạt đánh cho sạch sẽ, trừ kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc. Lôi tổ lôi vũ là ai? Đây chính là thánh ma thời đại thập đại cao thủ một trong. Ngay cả thánh ma thời đại thập đại cao thủ một trong lôi tổ lôi vũ đều không chặn được một kích, thế gian này, còn có ai là lộ đại nhân đối thủ. Lộ nhất bình nhìn quỷ sát ở nơi đó trình song long một chút, mở miệng nói, ngươi là trương nhất phong tùy tùng. Trương nhất phong, chính là thánh ma bản danh. Bất quá cái tên này, có rất ít người biết. Trình song long nghe chút, rung động hãi nhiên, đầu càng là sát mặt đất, cung kính dị thường, kích động dị thường, đúng vậy đại nhân. Sau đó nói, năm đó ta đi theo thánh ma đại nhân đến thần thánh xâm lâm, may mắn nhìn qua đại nhân một chút, chẳng qua là lúc đó chỉ là nhìn thấy đại nhân bóng lưng, cho nên vừa rồi không dám xác định. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, để nó đứng lên. Trình song long cung kính thi lễ một cái, lúc này mới trong sự kích động đứng lên. Mặc dù đứng lên, nhưng là hắn túi đầu, không dám thẳng thân. Lộ Nhất Bình nói ra, ta nghe nói, cố vô song là trương nhất phong đệ tử ký danh. Trình song long tranh thủ thời gian hồi đáp. Đúng vậy đại nhân, nguyên nhân chính là đây, chúng ta mới tỏa trấn vô song quán rượu. Người chờ chút trở về, nói cho cố vô song, để hắn quản giáo một chút hậu bối, những năm gần đây, vô song quán rượu phong bình không phải rất tốt. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc, hắn nếu không quản, vậy liền đem vô song quán rượu toàn bộ phá hủy đi. Trình song long biết lộ Nhất Bình chỉ là huyền cổ thành vô song quán rượu chuyển phát sinh, doa đến tranh thủ thời gian quỷ mọc xuống, nhỏ tuân theo thánh tổ đại nhân thần chỉ, sau khi trở về nhất định khiến cô vô song quản giáo tốt cố ra từ đệ. Lúc này, nhìn chầm chầm thiên bia kiểu chữ Long Giác Kim như đột nhiên mở miệng nói, những đồ chơi này, nhìn hoa cả mắt, một ngày thời gian sao đủ thấy xong Thiên bia xuất thế, mỗi lần chỉ có một ngày thời gian. Một ngày đằng sau, liền sẽ một lần nữa trở về thế giới dưới lòng đất, chờ đợi lần tiếp theo xuất thế. Lộ Nhất Bình nói ra, một ngày thời gian không nhìn xong vậy liền toàn bộ khiêm đi, toàn bộ nâng lên. Trình song Long nghe chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Từ kinh ngạc bên trong hồi tỉnh lại hoàng cửu, hách tất, ngao tất ba người nghe chút, cũng là ngạc nhiên. Thiên bia, chính là thời kỳ thái cổ thiên đế lưu lại, thiên bia bản thân, liền có vô thượng lực lượng, thế gian, căn bản không người có thể dùng chuyển, bọn hắn căn bản không nghe nói ai còn có thể đem thiên bia khiến đi. Long giác kim như nghe chút, nở nụ cười, vỗ đầu một cái, nhìn ta đầu này, làm sao lại quên việc này. Sau đó thật hai tay ôm lấy trong đó một khối thiên bia, bắt đầu hướng lên vừa gãy mặt đất nổ vang, chấn động không thôi. Thiên bia quang mang mãnh liệt bán, lực lượng kinh khủng quét sạch, không ngừng đánh thẳng vào Long Giác Kim nhưu. thiên bia bên trong thiên uy càng là tăng vọt, phản phất Long Giác Kim Như cử động chọc giận tới thiên đế chi uy. Bất quá, Long Giác Kim Như lại là mặc cho thiên bia lực lượng kinh khủng chung kích, đang kinh người thiên uy bao phủ xuống, vẫn không ngừng búng mình lên không. Cả khối thiên địa, tại trong ầm ầm nổ vang, chậm rãi lên cao. Trình Song Long, Hoàng Cửu, Hắc Tất, Ngao Tất bốn người nhìn trợn mắt hô mồm. Cái này cũng được. Bốn người trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chứ kinh ngạc, hay là kinh ngạc, đây quả thực so vừa rồi lộ nhất bình ánh sát lôi tổ lôi vũ còn muốn cho người kinh ngạc. Đây chính là ẩn chứa thiên đế lực lượng thiên địa, lại bị rút lên. Dù là chỉ là từng tia thiên đế lực lượng, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thế gian này, ai ngư bức nhất? Nếu bàn vế ngư bức, chỉ có ta Long Giác Kim Nhu, Tiểu Kim Đại Gia. Lực Ba Sơn Hà tính là gì? Ta Tiểu Kim Đại Gia lực nhổ thiên địa. Thiên bia tiếp tục dâng lên. Lực lượng trở nên càng thêm cùng bạo, thiên uy càng mạnh. Long giác kim như đột nhiên lớn tiếng vừa quát, thiên địa lay động một cái, toàn bộ thiên bia rốt cục bị vừa gãy mà lên. Ông, cửu thiên mỗi một hẻo lánh, tất cả mọi người, phản phất đều cảm nhận được không gian kịch liệt rung động. Trình song long mấy người ngây người. Thật đúng là rút ra. Từ thái cổ đến hiện nay, vô số người đều không cách nào rung chuyển thiên địa hiện tại, bị trực tiếp nổ đi. Long giác kim như nhìn xem trong tay thiên địa. Nết miệng cười một tiếng, khá lắm, cũng nặng lắm. Sau đó cầm thiên bia huy vũ một chút, cuốn lên vô số trọng gió lốc. Thiên bia, vật liệu là dùng thái cổ cứng rắn nhất, nặng nhất bất chu sơn bên trong khoáng thạch đúc thành. Hiện tại, lại bị chúng ta tiểu kim ngưu ra cầm ở nơi đó vung vẩy. Lộ nhất bình mở miệng nói, nổ một khối thiên bia mà thôi, cần phải như vậy tốn sức. Nói đến đây, hai ngón tay nhắc câu, khối kia chủ địa theo lộ nhất bình nhắc câu, từ lòng đất phá không bay lên. Vừa rồi dùng sức rút ra thiên bia Long Giác Kim Như thấy ngạc nhiên. Trình xong Long mấy người tròn váng. Lộ Nhất Bình lại dần dần đối với chủ bia chung quanh cái khác chín bia nhất câu, đều là nhất câu mà lên. Gặp Long Giác Kim Như còn đứng tại đó, Lộ Nhất Bình nói, còn chưa động thủ. Long Giác Kim Như lúc này mới hoàn hồn, tiếp tục mở làm. Lần này, tiểu Kim Như ra sử xuất kiểu Như chi lực, rút ra tốc độ lại nhanh không ít. Cuối cùng, 100 khối thiên bia hoàn toàn bị Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như rút ra. Lộ Nhất Bình đem một đám Thiên Bia thu vào Càn Khôn Đỉnh bên trong, về sau lại Chậm chậm nghiên cứu. Thiên Bia cất kỹ Cái này Thiên Bia Trấn cũng liền Không cần thiết lại ở lại xuống dưới Lộ Nhất Bình mang theo mấy người rời đi Thiên Bia Trấn Ra Thiên Bia Trấn về sau Lộ Nhất Bình đối với Trình Song Long nói Người giúp ta tra một chút Vô Sinh Môn Tôn Hải Âm, Ngọc Phiến Môn Ngọc Diện Làng Quân Hạ Lạc Lần này Thiên Bia sớm xuất thế, Vô Sinh Môn Ngọc Phiến Môn rất nhiều tông môn còn chưa tới lúc trước Lộ Nhất Bình để Phiêu Miểu các nghe ngóng vô sinh môn, Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Diện Lang quân tin tức, nhưng là mấy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức. Trình Song Long nghe Lộ Nhất Bình phân phó, thủ sủng nhừ kinh, tranh thủ thời gian đáp, "Vâng, đại nhân, xin đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền vận dụng tất cả lực lượng điều tra." Thế là, hắn lấy ra tín phủ, liên hệ vô song quán rượu các đại vực người phụ trách, để nó vận dụng tất cả lực lượng điều tra Tôn Hải Âm, Ngọc Diện Lang quân hạ lạc. Một lát sau, Trình Song Long hành lễ rời đi. Long Giác Kim Như nói ra, mẹ nó, mấy ngày, phiêu miểu các cái dám tin tức đều không có, không phải là thu tiền không làm việc à. Lộ Nhất Bình cũng đều hơi nhớ mày, theo nói vô sinh môn lần này tới không ít người, lấy phiêu miểu các thực lực, muốn tra vô sinh môn hạ lạc, không có khả năng mấy ngày không có kết quả. Đi một chuyến phiêu miểu các hỏi một chút. Lộ Nhất Bình nói ra, mấy người phá không rời đi. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người cách khai thiên bia trấn không bao lâu, thiên bia trấn sự tỉnh, để cựu thiên kinh ngạc không thôi. Thiên Biên xuất thế, côn bằng Thần Tông lôi tổ lôi vũ, phi rồi các loại 30 vị vị diện chi chủ, 1000 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Cầm họa Tông cầm ma tuyệt, họa như sinh 10 vị vị diện chi chủ, 300 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Thái Thanh kiếm phái chỉnh thượng thanh, trử vân 6 vị vị diện chi chủ, 100 vị thiên thần toàn bộ bị diệt. Tương đạo tin tức chuyển ra, Cửu Thiên sôi trào. Thiên Biên xuất thế, để Cửu Thiên tất cả mọi người nhớ kỹ lộ nhất bình cái tên này. Tin tức kinh ngạc Cửu Thiên, côn bằng Thần Tông tổ địa Lúc này mấy trăm đạo khí tức kinh người từ đại điện cổ lao chô sâu thức tỉnh. chương 144, hán chân long chi nhục mùi vị không tệ. Vũ Nhi chết rồi. Côn bằng tổ địa chô sâu, một thanh âm văng lên, tiếng như chuông lớn, chấn động đến tổ địa chấn động. Cảm nhận được trong thanh âm tức giận cùng sát ý, quy sát tại đại điện cổ lao trước vị lao tổ kia rung động hãi nhiên, đúng vậy, lôi hảo lao tổ tông. Vị này quỳ sát lao tổ mặc dù cũng là vị diện chi chủ hậu kỳ, một tôn cửu thiên bá chủ nhưng là lúc này Lại là toàn thân kéo căng, đại khí không dám thở. Là ai giết Vũ Nhi? Đại điện chỗ sâu, một đạo khác thanh âm bay ra. Đạo thanh âm này, rất lenh lạnh, nhưng là, quỷ sát Lao Tổ nghe được đạo thanh âm này, càng là trái tim nắm chặt quá chặt chẽ, tranh thủ thời gian hồi đáp, hồi bẩm trần hữu cản Lao Tổ Tông, là một người gọi lộ nhất bình. Người này là tháng gần nhất mới xuất hiện tại Cửu Thiên, không ai biết hắn lai lịch. Chỉ biết là hắn cùng thương thần vực quy nguyên kiếm tông sở thông quan hệ không tầm thường Lôi ngô lạnh giọng hừ một cái, quy nguyên kiếm tông, sở thông. Sau đó nói, người đem thiên bia chấn tình huống lúc đó ký càng cùng ta nói, một chi tiết cũng không thể để lọt. Vị lao tổ kia tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó đem thiên bia trấn lúc ấy lộ nhất bình cùng lôi vũ giao thủ trải qua một năm một mười nói ra. Vị lao tổ này nghe được rất kỹ cảng, đem lúc ấy lộ nhất bình cùng lôi vũ giao thủ tình cảnh cơ hồ là trăm phần trở lại như cũ trở về. À, cựu chuyển không không quyền, thiên tượng thần ngục quyền. Nghe được Long Giác Kim Nưu, Lộ Nhất Bình biết cựu truyền không không quyền cùng Thiên Tượng Thần Ngục quên lúc, Đường Ngô, Trần Hữu Cản hai người còn có đại điện chỗ sâu lão tổ khác đều rõ ràng ngoài ý mớn. Nghe được Lộ Nhất Bình cuối cùng thi triển lôi phạt lực lượng oanh diệt lôi vũ cùng lúc ấy ở đây hơn 1000 tên côn bằng thần tông cao thủ lúc, đại điện một mảnh yên lặng. Lộ Nhất Bình này vậy mà có thể khống chế hôn độn thần lôi. Trần Hữu Cản trầm giọng hỏi. "Đúng vậy lão tổ tông, lúc ấy ở đây cao thủ đều thấy được, đích thật là hỗn độn thần lôi." Vị lao tổ kia cung kính nói. Đường ngô, Trần Hữu cản hai người lại hỏi không ý chuyện. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, côn bằng thần tông hết thể sự vụ, do ngươi tạm quản. Đường ngô mở miệng nói. Vâng, lao tổ tông. Đợi vị lao tổ kia lui ra về sau, đường ngô mở miệng nói, hôn độn thần lôi. Xem ra cửu thiên lại ra một cái có thể so với thánh ma yêu nghiệt. Trần Hữu càn cười lạnh, không chế hôn độn thần lôi mà thôi, không có nghĩa là hắn liền có thể so với năm đó thánh ma. Nâng lên thánh ma, hai người trong thanh âm lộ ra kiên kỵ. Hữu cản đại nhân nói không sai, cựu thiên chỉ có một cái thánh ma, không có khả năng ra lại một cái thánh ma. Trong đại điện, một vị lao tổ khác nói ra, cái này họ lộ, lại há có thể cùng thánh ma đánh đồng. Ta nhìn hắn ngay cả cho thánh ma sách giày cũng không xứng. Đại điện lại tiếp tục kiên lặng. Nhiều năm không xuất thế, cũng không biết bên ngoài như thế nào. Đường ngô thanh âm bay ra, lại nói, cũng là thời điểm xuất thế. Đến lúc đó, ước chiến cái này họ lộ. Hoạt động một chút ta cái này gần có già. Cũng không biết thế nhân phải chăng còn nhớ kỹ chúng ta. Lộ Nhất Bình mấy người hướng Phiêu Miểu các phân bộ khi đi tới, Phiêu Miểu các phân bộ nội điện, Phiêu Miểu các phân bộ các chủ Khang Ninh chính nhiệt tình mà cùng kính chiêu đãi đến đây Tôn Hải Âm cùng Vô Sinh môn cao thủ. Khang Ninh cho Tôn Hải Âm chén rượu đổ đầy rượu, đối với Tôn Hải Âm cười nói, Tôn Hải Âm đại nhân, rượu này là áp dụng biển sâu chỗ sâu nhất băng linh chi dịch cấp ủ mà thành, ngươi nhìn hương vị như thế nào? Tôn Hải Âm uống một Gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Sau đó hỏi, ngươi lúc trước nói, có người ra 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng ta còn có ngao diệt hiên hạ lạc. Vâng. Khang Ninh nghiêm sắc mặt, nói ra, người này xuất thủ cực kỳ xa xỉ. Có hay không tra được hắn lai lịch? Tôn Hải âm hỏi. Khang Linh lắc đầu, không có tra được, hắn cũng không để lại tính danh, bất quá nghĩ đến hẳn là người thiên long thần quốc. Nếu không phải là người thiên long thần quốc cũng không có khả năng có người sẽ tiêu 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng ngao diệt hiên hạ lạc. Đúng rồi, hắn trừ nghe ngóng ngao diệt hiên cùng Tôn đại nhân tin tức của ngươi, còn nghe ngóng Ngọc Diện Lang Quân cùng từ Điện Cung Hoàng Nguyên Đông tin tức. Ngọc Diện Lang Quân. Tôn Hải Âm kinh nghi. Hắn mặc dù là thánh ma thời đại bá chủ, nhưng là cùng Ngọc Diện Lang Quân loại này chiến thiên thời đại thập đại cao thủ so sánh, hay là kém rất nhiều. Lúc này, đột nhiên, một vị phiêu miểu các cao thủ tiến đến, đối với Khang Ninh bẩm báo nói, các chủ Vừa mới có tin tức truyền ra, côn bằng thần tông lôi hạo đại nhân cùng Trần Hữu Càn Đại Nhân xuất thế. Cái gì, lôi hạo đại nhân cùng Trần Hữu Càn Đại Nhân cùng nhau xuất thế? Khang Ninh, Tôn Hải Âm chấn kinh. Đây chính là chiến thiên thời đại hai tôn vô thượng và chủ, mà lại hai người giống như Ngọc Diện Lang Quân, là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ. Hai lao quái này vật, lại còn còn sống. Tôn Hải Âm nhịn không được nói. Tế chiến thiên, là tại Thánh Ma trước đó, khoảng cách hiện tại, đã 100%. 0005. Cho dù là vị diện chi chủ, tuổi thọ cũng có hạ, bình thường không có khả năng sống lâu như thế. Ừm, không chỉ có lôi hạo cùng Trần Hữu cản hai người xuất thế, côn bằng thần tông còn có rất nhiều lao quái vật đều xuất thế, nghe nói lần này lôi tổ lôi vũ bị lộ nhất bình rất chết, côn bằng thần tông tổ địa hơn 400 vị vị diện chi chủ cấp bậc lão quái vật đi ra tổ địa. Vị kêu phiêu miểu các cao thủ nói ra, hơn 400 vị, vị diện chi chủ, tôn hải âm, khang ninh bọn người đều trái tim co lại, Hiện tại, đã có một ít siêu cấp tông môn biết lôi hạo, trần hữu cảm xuất thế tin tức, cựu thiên chấn động, mà lại lôi hạo còn phát xuất chiến tiếp ước chiến lộ nhất bình. Phiêu miểu thần các cao thủ lại nói, địa điểm liền thiết lập tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lôi hạo xuất thế, ước chiến lộ nhất bình, mà lại địa điểm tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Thiên bia chấn sự tình, Tôn Hải âm mấy người cũng nghe nói, hiện tại tất cả mọi người tại chuyển Quy Nguyên Kiếm Tông sở thông cùng lộ nhất bình quan hệ phi phạm. Lôi Hạ Ước chiến lộ nhất bình tại Quy Nguyên kiếm tông, xem bộ dáng là dự định giết lộ nhất bình đằng sau, đem Quy Nguyên kiếm tông cùng nhau diệt đi. Lúc nào? Tôn Hải Âm hỏi. Hai tháng sau. Phiêu Miểu các cao thủ nói ra. Tại Tôn Hải Âm bọn người đàm luận Lôi Hạ Ước chiến lộ nhất bình sự tính lúc, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như mấy người đi tới Phiêu Miểu các phân bộ. Lúc này, Phiêu Miểu các cao thủ liền tranh thủ thời gian tiến đến bẩm báo Khang Ninh. A, cái kia hoa 10 tỷ thần phẩm linh thạch nghe ngóng Tôn đại nhân hạ là người ở bên ngoài. Khang Linh ngoài ý muốn. Tôn Hải Âm cười lạnh, "Đi, chúng ta cùng đi ra nhìn xem." Thế là, Tôn Hải Âm, Khang Linh cùng vô sinh môn phiêu miểu các một đám cao thủ từ trong điện đi ra. Tôn Hải Âm các loại vô sinh môn cao thủ đi vào bên ngoài điện, nhìn thấy Lộ Nhất Bình bên người ngao tất lúc, không khỏi khẽ giật mình. "Hắc hắc, tiểu tử, nguyên lai like ngươi tại đây." Tôn Hải Âm nở nụ cười, ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình, "Ngươi chính là tiêu 10 tỷ thần phẩm linh thạch muốn tìm ta tiểu tử?" Ngươi quả nhiên là người Thiên Long thần quốc." Ngao Tất Đẩy mắt huyết hồng mà nhìn xem Tôn Hải Âm, "Là các ngươi? Tôn Hải Âm, phụ thân ta đâu?" Tôn Hải Âm gặp Ngao Tất Đẩy mắt sắc ý, cười to, "Phụ thân ngươi đã bị chúng ta giết, hắn chân long chi nhục nuôi vị không tệ, rất có giá kỷ, còn có ngươi phụ thân Long Huyết, chúng ta mấy ngày nay một mực uống vào giải khát." Vô Sinh môn các cao thủ bật cười. Chương 145: Lôi phạt chi tổ. Ngao Tất nghe Tôn Hải Âm nói đã đem Ngao Diệp Yên giết, hốc mắt đỏ lên. Cất tiếng đau buồn kêu to, phụ thân. Sau đó hướng tôn hải âm điên cuồng sông lên đi qua, ta muốn giết ngươi. Tôn hải âm gặp ngao tất điên cuồng vào tới, cười nói, ngay cả phụ thân ngươi đều không phải là đối thủ của ta, liền ngươi còn muốn giết ta. Nói xong, nhìn cũng không nhìn, một trưởng quả tới. Đồng thời, đối với vô sinh môn một đám cao thủ nói, đem mấy người kia cũng cùng nhau giết. Vô sinh môn đi ra mấy người, hướng lộ nhất bình đánh tới. Nhưng là... Vô sinh môn mấy người công kích đến lộ nhất bình trước mặt lúc, đột nhiên, bốn phía không gian ngưng trệ xuống tới, tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm, cuối cùng, gần như đình chỉ. Ngay cả Tôn Hải Âm cũng đều không ngoại lệ, cuối cùng chậm như con kiến. Tôn Hải Âm hai mắt trừng lớn, không dám tin. Đây là... Thời không ngưng trệ. Là ai? Thậm chí ngay cả hắn cái này vị diện chi chủ đều bị cải biến. Tại Tôn Hải Âm không dám tin lúc, ngao tất một quyền đoành đến, đánh vào Tôn Hải Âm trên ngực. Tôn Hải Âm bị nó một quyền đánh cho từ phiêu miểu các đại điện vách tường nền xuyên ra ngoài. Khang Linh bọn người ngẩn ngơ. Lúc này, Hoàng Cửu tiến lên, Phượng Hoàng chi diễm chém đúng ra, đồng thời chạm tại vô sinh môn mấy vị cao thủ kia trên thân. Mấy vị kia vô sinh môn cao thủ bị chém bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, Phượng Hoàng chi hỏa trong nháy mắt tràn ra khắp nơi mấy người toàn thân, kêu thảm liên miên. Tôn Hải Âm từ trên đường phố bò lên, cảm nhận được ngực đau nhức kịch liệt, vừa sợ vừa giận, hắn liếc nhìn Lộ Nhất Bình. Long giác kim như mấy người, là các ngươi Ngao tất phẫn nộ xông ra, lại là một quyền. Tôn Hải âm không còn dám chủ quan, toàn thân vị diện chi lực điên cuồng tôi động, tại bên ngoài thân tạo thành trùng điệp phòng ngự, một quyền ninh ra. Nhưng là, ngay tại hắn lúc xuất thủ, đột nhiên, không gian xung quanh lần nữa trở nên ngưng trệ xuống tới. Cùng vừa rồi một dạng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, cuối cùng, gần như đình chỉ. Lần này, Ngao tất một quyền đánh vào trên đầu nó. Bình! Tôn Hải Âm chỉ cảm thấy não hải ẩm vang một vang, trọng nhiên nện ở mặt đất. Khang Ninh tất cả mọi người ngẩn người. Tôn Hải Âm là một tôn 40 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ, cùng cầm thần phó chắc bất phân cao thấp, nhưng là hiện tại lại bị ngao tất một cái thiên thần ngược. Tôn Hải Âm từ mặt đất bò lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp nó mắt trái đã bị đánh cho vỡ ra, cả bên cạnh má trái vừa sưng vừa đen. Là các ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Tôn Hải Âm kinh sợ cực kỳ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nhu Trung quanh hắn thời không liên tiếp hai lần bị cải biến, không thể nghi ngờ là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhu mấy người dở trò quỷ. Lần đầu tiên là hắn chủ quan. Nhưng là lần thứ hai, hắn đã toàn lực xuất thủ. Động tác lại còn là bị ngưng trệ ở. Không thể nghi ngờ, Lộ Nhất Bình trong mấy người, có một người thực lực ở trên hắn. Không phải vậy, không có khả năng áp chế hắn toàn thân vị diện chi lực, cải biến chung quanh hắn thời không. Lộ Nhất Bình không có trả lời, mà là nhìn xem khăng ninh, lạnh nhạt nói. Ta cho các ngươi một triệu thần phẩm linh thạch, để cho các ngươi phiêu miểu các nghe ngóng tôn hải âm hạ lạc, các ngươi biết tôn hải âm hạ lạc lại không cáo chi, hơn nữa còn cùng tôn hải âm thông đồng cùng một chỗ. Xem ra, chỗ này phiêu miểu các cũng không cần thiết lại tồn tại đi xuống. Khang Ninh ngay vậy, phẫn nộ cười to, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay điểm thời không pháp tác, liền có thể tại phiêu miểu các tùy ý dương oai, thức thời bây giờ rời đi, phiêu miểu các không phải ngươi thiên long thần quốc có thể trêu trọ Phiêu miểu cắt thân là cửu thiên thứ nhất tình báo tin tức tổ chức, thế lực nó trải rộng cửu thiên mỗi một hẻo lãnh, mặc dù không vào cửu thiên thập đại siêu cấp thế lực, nhưng là giống như vô song quáng rượu, là uy hiếp cửu thiên siêu cấp tồn tại. Tại cửu thiên, có người từng nói qua, thả gây thập đại siêu cấp thế lực, cũng không gây phiêu miểu cắt. Cái này mặc dù có chút khoa trường, nhưng là nói đến vẫn còn có chút đạo lý. Lộ nhất bình ngay vậy, nở nụ cười. Long giác kim như nghe vậy, cũng cười đứng lên. Lúc này... Trong thành qua lại cao thủ gặp có người tại Phiêu Miểu Các náo sự, không khỏi ngừng chân dừng lại, xa xa quan sát. Năm nay, thật đúng là chuyện gì đều có, lại có người dám ở Phiêu Miểu Các náo sự. Đắc tội Phiêu Miểu Các, Phiêu Miểu Các sẽ đem người bát đại tổ tông chuyện xấu toàn bộ đào đi ra, công khai, để cho ngươi thân bại danh liệt, bị người phỉ nổ, trở thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh, đến lúc đó so chết còn thảm. Có người khẽ cười nói. Khang Ninh ngay vậy, đắc ý cười lạnh. Lúc này, Tôn Hải Âm toàn thân hắc ám quang mang phun trào, đột nhiên một trường hướng Ngao Tất vỗ tới một trường. Sóng đen cuồn cuộn, thi khí phun trào, ẩn có ác quỷ lệ khiếu. Chính là trước đó vị kia truy sát Ngao Tất Vô sinh môn cao thủ Hắc Quỷ độc tâm trường. bất quá, lúc trước vị kia vô sinh môn cao thủ chỉ có hơn 3 triệu đấu vị diện chí lực, mà Tôn Hải Âm hơn 40 triệu đấu. Tại Tôn Hải Âm lực lượng thôi động dưới, Hắc Quỷ độc tâm trưởng chi uy lực, không thể nghi ngờ là lúc trước vô sinh môn cao thủ không chỉ gấp 10 lần. Nhìn thấy Tôn Hải Âm hắc quỷ độc tâm trưởng, ngao Tất sắc mặt kinh hãi. Nhưng là ngay tại Tôn Hải Âm hắc quỷ độc tâm trưởng muốn vươn đến ngao Tất trước mặt lúc, đột nhiên, thời không lần nữa ngưng trệ, lập tức, hắc quỷ độc tâm trưởng sóng đen tan theo gió, hắc quỷ độc tâm trưởng tất cả lực lượng, tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Tôn Hải Âm ngẩn ngơ. Liên xem như thời không ngưng trệ, cũng chỉ có thể đem chính mình hắc quỷ độc tâm trưởng trưởng lực ngưng trệ ở, không có khả năng để cho mình trưởng lực tiêu tán a. Chẳng lẽ không phải thời không ngưng trệ còn có pháp tắc khác lực lượng ở trong đó. Thế nhưng là, đó là lực lượng gì pháp tắc? hắn chính kinh nghi bất định lúc, ngao tất một quyền hoành đến, lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài, lần này là đánh vào trên má phải, mắt phải bị nổ tan, vừa đen vừa sưng. Trong thành, rất nhiều cao thủ nghe tiếng mà tới. Một vị cao thủ đi vào về sau, đột nhiên nhìn thấy lộ nhất bình, long rắc kim như lúc, dọa đến tay chân đều run dậy. Nhân huynh, thế nào? Cùng hắn cùng đi một vị cao thủ gặp kỳ phản ứng không khỏi hỏi Vị cao thủ kia răng rung động hãi nhiên là Lôi phạt chi tổ. Cái gì? Lôi phạt chi tổ Lộ Nhất Bình. Vị cao thủ này vừa nói, tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình, thế nhiên biến sắc. Thiên bia chấn một trận chiến, Lộ Nhất Bình lấy Lôi phạt lực lượng oanh sát Lôi Vũ, cho nên hiện tại Cửu Thiên không ít cao thủ cho Lộ Nhất Bình ăn một cái xương hào Lôi phạt chi tổ. Khang Ninh, Tôn Hải Âm cùng Phiêu miệu Các, vô sinh môn một đám cao thủ nghe được trước mắt người trẻ tuổi gáo lam là Lôi phạt chi tổ lúc, đều hoàn toàn biến sắc người là Lộ Nhất Bình. Khang Linh thầm âm khó nén trong lòng hoảng sợ. Thiên địa chấn sau chiến đấu, hiện tại, Cửu Thiên cơ hội là đàm luận Lộ Nhất Bình biến sắc. Lúc này, Khang Ninh muốn khóc, nếu là hắn sớm biết lúc trước tìm kiếm Tôn Hải Âm hạ lạc chính là Lộ Nhất Bình, hắn chính là liều mạng đắc tội Tôn Hải Âm, cũng muốn đem Tôn Hải Âm hạ lạc cáo chi Lộ Nhất Bình. Nghĩ đến Lộ Nhất Bình anh sát lôi vũ thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua thương khung. Nghe nói Lộ Nhất Bình một chỉ ở giữa, Trường khung đánh lớn, vô số thần lôi khuynh tỉnh rơi xuống, vô cùng vô tận, ngay cả lúc trước Lôi Vũ cũng vô pháp trốn được. Động thủ. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Mai Thương hắc hắc long giác kim lưu nghe chút, lập tức một bước tiến lên, một trưởng hướng Khang Ninh phi tới. Nhìn thấy Long Giác Kim Lưu, Khang Ninh hoảng sợ lui lại. Thiên địa chấn, Long Giác Kim Lưu thi triển Cửu Cửu Không Không Quyền một quyền đánh bay Cửu Thiên đương đại đệ nhất nhân phỉ giới, cho nên Long Giác Kim Lưu hiện tại danh khí, đồng dạng vang vọng Cửu Thiên. Trước 146, Phật Thế Tôn Chi Mộ. Khang Ninh vừa hoảng sợ lưu lại, liền bị Long Giác Kim Như một trường phiên trúng. Chỉ gặp Khang Ninh đầu từ cổ bắn ra ngoài. Long Giác Kim Như một trường, đem nó đầu sinh sinh phiến gây mất. Mà hạ thân, vẫn đứng ở nơi đó. Cổ chố đức, cột máu phun ra. Phiêu miểu các cùng vô sinh môn cao thủ thấy cảnh này, tay chân như nhuông ra. Long Giác Kim Như cười hắt hắt, hai mắt phệ huyết mà nhìn xem phiêu miểu các cùng vô sinh môn một đám cao thủ, xài bước bước ra liền lại là một trường quạt ra ngoài. Hách tất, hoàng cửu hai người cũng nhau nhau đậu thủ. Lập tức, kêu thảm liên tiếp, huyết nục văng tung tué. Long giác kim như những nơi đi qua, phiêu miểu các cùng vô sinh môn cao thủ có bị đập bay, có bị đập tiến lòng đất, có cùng lúc trước khang ninh mở dạng, trực tiếp bị đập đến đầu người bay lên. Cuối cùng, giết đến mệt mỏi, long giác kim như cái chán hai đôi sừng trâu màu vàng xuất hiện, long giác kim như trực tiếp đem hai đôi sừng trâu nhổ xuống, hai tay vung lên. Hai đôi sừng châu hóa thành hai đạo màu vàng chi nhận, từ phiêu miểu các cùng vô sinh môn một đám cao thủ bên trong không ngừng vừa đi vừa về lượn vòng, cắt chém. Trước mắt về sau, hai đôi sừng châu trở lại long giác kim như trong tay. Chỉ gặp đứng ở nơi đó phiêu miểu các cùng vô sinh môn mấy trăm cao thủ lúc này mới ẩm vang ngã xuống đất. Hách tất, hoàng cửu hai người thấy mở người. Nguyên lai châu sừng còn có thể dạng này dùng. Long giác kim nhu đem hai đôi sừng châu cắm về cái chán. Lập tức. Hai đôi sừng trâu lùi về nó thể nội. Những tông môn cao thủ khác thấy ngốc trệ. Long giác kim như một mặt không có hảo ý nhìn phía xa những tông môn cao thủ khác, các ngươi không phải là phiêu miểu các cùng vô sinh môn mời tới giúp đỡ a Doa đến nơi xa xem kịch vui những tông môn cao thủ khác lập tức tan tác như chim mông, phản phất sinh bốn cái chân đồng dạng, có bao nhanh trốn được bao nhanh, trước mắt đen xỉ đám người trở nên một mảnh trống trải. Long giác kim như lắc đầu, bất quá là chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Hoàng cửu Hại tất hai người cười khổ. Hiện tại Cửu Thiên Ai đem dám ngươi tiểu kim như đại gia lời nói làm cho đùa. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tôn Hải Âm. Ngao tất mặc dù là thiên thần cảnh, mỗi lần đều anh không chết Tôn Hải Âm, nhưng là từng quyền từng quyền đánh xuống đi, Tôn Hải Âm rất nhanh liền bị ngược đến hoàn toàn thay đổi. Tôn Hải Âm mỗi lần xuất thủ, đều bị lộ nhất bình cải biến khắp chung quanh thời không tốc độ, động tác trở nên chậm gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần, chậm chạp cực kỳ, để Tôn Hải Âm chỉ có một thân lực lượng mà không chỗ thi triển. Loại cảm giác này, để Tôn Hải Âm khó chịu muốn chết. Cuối cùng, Tôn Hải Âm bị ngược đến hấp hối. Thiên thần mặc dù rất khó giết chết một Tôn vị diện chi chủ hậu kỳ bá chủ, nhưng là, không có nghĩa là giết không chết một Tôn không cách nào hoàn thủ bá chủ. Tôn Hải Âm tại ngao tất đánh tung dưới, toàn thân thần mạch vỡ vụn, ngũ tạm lục phủ đều nứt, ngay cả trái tim đều bị đánh xuyên. Đương nhiên, đặt đến vị diện chi chủ chi cảnh, sinh cơ bảnh trướng cực kỳ, coi như thụ nặng hơn nửa thường, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền không khả năng chết. Tôn Hải Âm nhìn trước mắt tức giận ngao tất, buồn bã cười một tiếng, không nghĩ tới ta Tôn Hải Âm kiêu hùng một thế, cuối cùng sẽ chết tại một con run dế trong tay. Đối với vị diện chi chủ hậu kỳ cường giả tới nói, thiên thần cường giả cũng chính là một con run dế mà thôi. Chết tại một tôn thiên thần dạng này sâu kiến trong tay, để Tôn Hải Âm không cam tâm. Họ lộ, có gan ngươi giết ta. Tôn Hải Âm đối với lộ nhất bình nói, tự biết hẳn phải chết, đối với lộ nhất bình, trong lòng của hắn ngược lại không sợ. Lộ Nhất Bình đem Tôn Hải Âm nắm bắt đến trước mặt, một trận siêu hồn, siêu hồn về sau, Lộ Nhất Bình nói với Ngao Tất, phụ thân ngươi còn chưa có chết. Ngao Tất khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng mà khóc, đại nhân, thật. Lộ Nhất Bình gật đầu, Tôn Hải Âm nở nụ cười, phụ thân ngươi là còn chưa ngọn cụ tỏi, hắn chân long chi thân, đã bị ta cắt ăn, long huyết cũng uống đến sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có long hồn mà thôi, coi như không chết, cùng chết cũng không có gì khác nhau, về sau. Hắn cũng chỉ có thể lấy long hồn phương thức còn suốt tại thế ở giữa. Chưa hẳn. Lộ Nhất Bình nói ra, từ trên thân tôn hải âm tìm ra một cái thần đỉnh, sau đó mở ra trong thần đỉnh đại trận cấm chế, lập tức, một tiếng long âm, chỉ gặp Ngao Diệt Hiên long hồn bay ra. Nhìn thấy Ngao Diệt Hiên long hồn, Ngao tất trên mặt vui mừng, phụ thân. Lúc này, Lộ Nhất Bình từ càn khôn đỉnh bên trong lấy ra một khối hốn độn ngũ thải thần thạch, sau đó bàn tay một đám lửa toát ra, đem hốn độn ngũ thải thần thạch hóa thành trạng Thái lỏng. Tiếp theo, lộ nhất bình bắn ra, hôn độn ngũ thải thần thạch biến thành chất lỏng vây quanh ngao diệt hiên long hồn xoay tròn không thôi, nguyên bản chỉ còn lại có long hồn ngao diệt hiên, bắt đầu mọc ra đầu rồng, long thân, vướt rồng, đuôi rồng. Tiếp theo, vẻ rồng cũng nhất nhất mọc ra. Tôn Hải âm ngần ngơ. Điều đó không có khả năng. Hắn không thể tin được. Liền xem như siêu việt vị diện chi chủ tồn tại, cũng không có khả năng trợ một vị vị diện chi chủ khôi phục lục thân. Không có gì không có khả năng. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, hắn đã lĩnh hội mảnh thứ nhất tạo hóa ngọc điệp bên trong sinh tử đại đạo, luân hồi đại đạo, giúp người tạo nên nhục thân, bất quá là dễ dàng tiến hành, lúc trước thượng cổ tà thần Cường Lương chỉ còn lại có tuyên cổ ma thâm, hắn đều đồng dạng khả năng giúp đỡ nó đem nhục thân tạo nên đi ra. Đây là hốn độn chân Long chi thân. Ngao Diệt Hiên cảm nhận được mới mọc ra nhục thân cường đại, giật mình nói. Tôn Hải âm một nghẹn. Lộ Nhất Bình không chỉ có trợ Ngao Diệt Hiên tạo nên ra nhục thân hay là hỗn độn chân lòng chi thân. Ngao Tất cũng là kinh hỉ, sau đó tiến lên cho Ngao Diệt Hiên giới thiệu Lộ Nhất Bình. Ngao Diệt Hiên đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cung cung kính kính khấu tạ. Hán giao cho các ngươi xử trí. Lộ Nhất Bình cũng không có giết Tôn Hải Âm, phong Tôn Hải Âm lực lượng, sau đó ném cho Ngao Diệt Hiên, Ngao Tất hai cha con. Cuối cùng, Tôn Hải Âm bị Ngao Diệt Hiên, Ngao Tất hai cha con oanh thành một vũng máu thịt, ngay cả thần hồn, thần cách đều bị huynh bạo. Khang Linh bọn người bị Lộ Nhất Bình giết chết tin tức rất nhanh liền bị bẩm báo đến phiêu miểu các tổng các chủ trong hai. Lộ nhất bình giết côn bằng tông, cầm hòa tông, thái thanh kiếm phái, hiện tại lại giết ta phiêu miểu các người, phệ sắt thành quồng, hắn thật cho là cái này cứu thiên do hắn cố tình làm vậy. Phiêu miểu các tổng bộ một vị lao tổ giận dữ. Phiêu miểu các tổng các chủ đồng dạng một mặt tức giận, hỏi người bẩm báo, lộ nhất bình vì sao giết ta phiêu miểu các phân các các chủ Khang ninh. Vị cao thủ kia trần chờ một chút, hồi đáp, theo cha, Lộ Nhất Bình đến phiêu miểu cắt phân cắt treo giải thưởng 10 tỷ thần phẩm linh thạch, ủy thác tra tìm vô sinh môn Tôn Hải Âm Hạ Lạc, nhưng là Tôn Hải Âm là Khang Ninh quen biết cũ, mà lại đã cứu Khang Ninh, cho nên Khang Ninh thu tiền, nhưng không có đem Tôn Hải Âm Hạ Lạc cáo chi Lộ Nhất Bình. Không chỉ có như vậy, Khang Ninh còn cùng Tôn Hải Âm thông đồng cùng một chỗ. Nói đến đây, vị cao thủ kia không có nói thêm gì đi nữa. Sau đó sự tình, tất cả mọi người hẳn là đoán được. Lúc trước vị kia giận dữ mắng mỏ lộ nhất bình lao tổ lúng ta lung nói, coi như như vậy, khang ninh là ta phiêu miểu các người, muốn xử trí khang ninh, cũng nên do ta phiêu miểu các đến xử trí. Ngự khi đã không có lúc trước cường ngạnh như vậy. Nửa ngày sau, thái hư vực lục mục sơn phụ cận, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là lộ nhất bình mấy người. Lộ nhất bình mấy người lần này thuận đường tới, là đến xem thượng cổ tà Phật Phật Thế Tôn Chi Mộ. Bất quá, ngay tại lộ nhất bình mấy người khi đi tới, lục mục sơn đỉnh núi Mấy vị người trẻ tuổi lại là nhìn xem trước mặt đại mộ, hơi nhúng mày Lục mục sơn chính là phong cảnh thắng địa, là ai tại đống này như thế một lớn tòa mộ. Cho ta đánh. sát phong cảnh. chương 147, Thượng Cổ Thế Tôn. Trong đó một vị người trẻ tuổi đột nhiên một quyền đánh vào Phật Thế Tôn trên đại mộ. Đông nhiên một tiếng vang lớn. Đại mộ bia đá quang mang đại trấn, vậy mà đem người trẻ tuổi kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mấy vị người trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc. Đại trận cấm chế. Người mặc kim phục trương trường an kinh ngạc nhìn bia đá một chút. Thật mạnh đại trận cấm chế, không biết người bố trí đại trận cấm chế này là ai. Cùng đồng hành một thanh niên khác Phùng Tín mở miệng nói. Trương trường an tiến lên, nhìn kỹ bia đá chữ Z, thì thầm, thượng cổ tà phật phật thế tôn chi mộ, bạn cường lương lưu. Đám người kinh ngạc. Thời kỳ thượng cổ đại mộ. Thế nhưng là nhìn đại mộ này bộ dáng, rõ ràng là gần nhất mới đắp lên. Phùng Tín nghi hoặc Các người có nghe nói hay không qua cái gì Thượng Cổ Tà Phật? Còn có cái này Cường Lương là ai? Cái gì Thượng Cổ Tà Phật, ta còn Thượng Cổ Thế Tôn Đâu? Vừa rồi hoanh kích đại mộ bị đẩy lui Kim Thiên Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thử nói. Thượng Cổ Tà Phật không vào Thượng Cổ vạn thần thời đại thập đại cao thủ, lại thêm cách vô số thời đại, thời gian xa xưa, cho nên hiện tại cựu thiên có thể biết Thượng Cổ Tà Phật loe que không có mấy. Đừng nói Trương Trường An, Phung Tín, Kim Thiên Hoàng mấy cái hậu bối. Chính là thánh ma thời đại, thậm chí chiến thiên thời đại rất nhiều lao cổ đồng, lao quái vật sẽ không biết. Nghe Kim Thiên Hoàng nói đến Thượng Cổ Thế Tôn tục danh này, Trương Trường An, Phung Tín cùng một cái khác Trương Quảng Sâm đều là biến sắc. Thiên Hoàng, không nên nói bậy. Trương Trường An nói ra, Kim Thiên Hoàng cũng không để ý, cái kia Thượng Cổ Thế Tôn ai biết chết không có, một cái tục danh mà thôi, cần phải sợ thành dạng này. Sau đó tiến lên, nhìn chầm chầm bia đá, ta cũng không tin, ta hủy đi không được đại mộ này. nói xong Lại đấm một quyền doanh ra. Lực quyền phá không, kim quang đại trấn, thiên thần chi lực mênh ngông. Bia đá đại trận quang mang chấn động, lần nữa đem kim thiên hoàng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Kim thiên hoàng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, cánh tay thấy đau. Ba người ngoài ý muốn. Kim thiên hoàng thực lực, ba người đều biết, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, mặc dù là thiên thần sơ kỷ, nhưng là tu luyện ra gần 20. Không không không đạo thiên thần phát tắc. Vừa rồi, kim thiên hoàng toàn lực một quyền lại còn là không phá nổi tấm bia đá này đại trận. Kim Thiên Hoàng bị đầy lui, sắc mặt đỏ lên, trong tay nhiều hơn một thanh cự truy màu vàng. Kim Quang Truy. Trường trường an kinh ngạc. Phùng tín nói, Kim Quang Truy thế nhưng là siêu phẩm thần khí, không nghĩ tới Kim Quang Thượng nhân tiền bối ngay cả cái này Kim Quang Truy đều chuyển cho Thiên Hoàng huynh đệ. Kim Thiên Hoàng cười đắc ý, một kiện Kim Quang Truy mà thôi, phụ thân ta nói, nếu ta có thể đem Kim Quang Đại Pháp tu luyện tới tầng thứ 14, liền đưa ta một kiện hậu thiên linh Bảo Nói đến đây, hướng đại mộ đi tới, tay phải thiên thần chi lực quang chú kim quang truy quang mang đại trấn, thân truy xoay trọn, phát ra ố khiếu âm thanh, lực lượng kinh người từ kim quang truy bên trong bắn ra mà ra. Phá cho ta. Kim thiên hoàng nhảy lên một cái, trong tay kim quang truy một truy đánh xuống. Lực lượng kinh người tuôn ra. Đột nhiên hướng đại mộ đập xuống. Bất quá, ngay tại kim thiên hoàng kim quang truy muốn ẩm vang lúc rơi xuống, đột nhiên, một ngọn lửa màu vàng phá không mà tới, chạm tại kim quang truy phía trên. Kim Thiên Hoàng bị lực lượng trúng kích, từ trên cao ngã xuống, thân hình không cách nào không chế, ngã ngồi đến mặt đất, tiết hầu nóng lên, phun máu mà ra. Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm ba người giật mình, nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh phá không mà tới. Người tới, chính là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhu, Hoàng cửu ba người. Rời đi phiêu miệu cấp về sau, không bao lâu, Ngao Diệt Hiên, Ngao tất hai cha con liền rời đi Cựu Thiên, trở về thần thổ. Bởi vì huyền cổ thành cửa hàng cũ sự tình đã xong. Cho nên, Lộ Nhất Bình liền để hách tất trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Lộ Nhất Bình ba người chớp mắt liền tới đến Lục Mộc Sơn đỉnh núi, sau đó túi người xuống. Gặp Phật Thế Tôn chi mộ hoàn hảo, Long Giác Kim Nưu thở dài một hơi, quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Kim Thiên Hoàng. Kim Thiên Hoàng từ mặt đất đứng lên, lau khỏe miệng vết máu, trừng mắt, các ngươi là ai? Từ nhỏ đến lớn, hắn sống an nhàn sung sướng, mặc kệ đến đâu, đều là tôn hót, còn không người dám động thủ với hắn. Hắn hỷ đi một tòa mộ, Vậy mà đều gặp được thích xen vào chuyện của người khác. Long Dác Kim Như lạnh lùng mà nhìn xem Kim Thiên Hoàng, tự đoạn hai tay, ngươi có thể lăn. Kim Thiên Hoàng, Trương Trương An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm mấy người khẽ giật mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kim Thiên Hoàng nghe vậy, cười to, ngươi để cho ta tự đoạn hai tay, sau đó lan. Sau đó hỏi, ngươi có biết hay không ta là ai? Long Dác Kim Như lạnh giọng, ta quản ngươi mẹ nhà hắn là ai, coi như ngươi lão tổ. Ngươi tổ ra ra đều là cựu thiên bá chủ đều như thế, ta, không muốn nói lần thứ hai. Kim thiên hoàng giận dữ, trong tay kim quang truy đột nhiên một truy hướng long rắc kim như một truy ẩm vang mà ra, thiên thần chi lực thôi động đến cực hạ, kim quang truy ô khiếu. Kim quang truy mãnh liệt bắn ra từng cái kim quang vòng. Hoàng cửu thấy thế, hai tay hai đạo phượng hoàng kim diễm chém, đem kim quang vòng chém vỡ, sau đó thân hình loại lên, liền đã đi tới trước mặt đối phương, phượng hoàng kim diễm chém vung lên mà ra. Liền gặp cái kêu Kim Thiên Hoàng hai tay tề nhiên đứt gãy. Kim Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng. Đặc biệt là hai tay chặt đứt chỗ, Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy, để hắn đau đến không nguồn sống. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trương Trương An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm ba người ngây người. Mấy người nhìn ra được Hoàng cựu đồng dạng là thiên thần sơ kỳ, chỉ là chiến lực vậy mà cường đại như thế, Kim Thiên Hoàng vậy mà không có lực trở tay. Long giác Kim Nhưu nhìn xem gào thảm Kim Thiên Hoàng, lãnh đạm nói. Ngươi hẳn là may mắn Phật Thế Tôn Chi mộ không có hỏng, nếu là mộ bịa cùng mộ phá một chút xíu, ta hiện tại liền đưa ngươi từng điểm từng điểm vào nát. Lan. Tiếng như thiên lôi. Kim Thiên Hoàng lần nữa phun ra một ngụm đại huyết. Trương Trường An, Phung Tín, Trương Quảng Sâm ba người chỉ cảm thấy não hải ẩm vang, ai cũng kinh ngạc, ba người đỡ dậy Kim Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, chúng ta đi thôi. Trương Trường An quên nủ. Kim Thiên Hoàng cũng biết lấy thực lực mình, căn bản không phải hoàng cựu đối thủ, hận nhiên bên trong cùng Trương Trường An mấy người phá không rời đi. Đợi Kim Thiên Hoàng mấy người sau khi rời đi, lộ nhất bình hai tay vung lên, vô số đại trận Phù Văn không ngừng tràn vào trong mộ bia tăng cường mộ bia đại trận. Kim Thiên Hoàng mấy người sau khi rời đi hướng phụ cận thành trí bay đi. Trong thành trí một tòa trong phủ đệ xa hoa Kim Quang Thượng nhân ngay tại an ủi một cái Mỹ Phụ. Mỹ Phụ chính là nó tỷ tỷ Kim Mỹ Quên cũng là côn bằng thần Tông Tông chủ phí giới vợ. tỷ người cũng đừng quá thương tâm. Lôi hạo đại nhân đã ước chiến lộ nhất bình, lộ nhất bình sống không được bao lâu. Kim Quang Thượng Nhân nói ra. Kim Mỹ quên giọng căm hận nói, ta chỉ hận ta không có khả năng tự tay giết lộ nhất bình này. Hai người ngay tại trên đại điện nói, liền gặp Kim Thiên Hoàng, Phùng Tín, Trương Trương An, Trương Quảng Sâm mấy người tiến đến. Thiên Hoàng, người hai tay chuyện gì xảy ra? Hai người gặp Kim Thiên Hoàng hai tay bị đoạn, không khỏi kinh ngạc đứng dậy. Phụ thân, bác gái. Kim Thiên Hoàng nhìn thấy hai người, giọng căm hận nói. Chúng ta vừa mới tại Lục Mục Sơn đụng phải ba người, ta tay cụt là bị bên trong một cái người trẻ tuổi chặt đức. a Lục Mục Sơn. Kim Quang Thượng nhân kinh ngạc. Lục Mục Sơn ngay tại ngoài thành không xa. Phụ thân, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở Lục Mục Sơn. Kim Thiên Hoàng nói ra. chương 148, trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút thời gian. Kim Quang Thượng nhân hỏi, các người có thể nhìn ra bọn hắn lai lịch. Trương Trường An Trầm ngâm nói, xuất thủ người trẻ tuổi kia Hẳn là phượng hoàng thần thú chi thân, là thiên thần sơ kỳ, hắn dùng chính là phượng hoàng chân hỏa, một cái khát tráng hán tóc vàng cùng người trẻ tuổi, nhìn không ra thực lực. a thiên thần sơ kỳ bộ tộc phượng hoàng đệ tử. Kim Quang thượng nhân chấm tư, chẳng lẽ là bộ tộc phượng hoàng lại xuất thế? Một bên Kim Mỹ Quyên nói ra, Kim Quang, ngươi bây giờ là gan làm sao càng ngày càng nhỏ, cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, coi như đối phương là bộ tộc phượng hoàng thì thế nào? Sau đó nói với Kim Thiên Hoàng, đi. Bác gái cùng ngươi đi qua Lục Mục Sơn, thay ngươi làm chủ. Bác gái, cánh tay ta. Kim Thiên Hoàng khổ sở nói. Kim Mỹ Quyên lúc này đem tay cụt cho Kim Thiên Hoàng nối liền, sau đó mang theo Kim Thiên Hoàng hướng Lục Mục Sơn đi qua. Kim Quang Thượng Nhân không có cách, cũng đi theo. Chỉ là, đợi Kim Quang Thượng Nhân, Kim Mỹ Quyên đám người đi tới lúc, Lục Mục Sơn đỉnh núi đã không người. Đi rồi. Kim Mỹ Quyên mày liếu nhăn lại. Mặc dù Lục Mục Sơn không xa, nhưng là Kim Thiên Hoàng bọn người trở về. Kim Mỹ quên lại giúp nó nối liền cánh tay, lại tới, cho nên trước trước sau sau đã có hơn một giờ. chốn được thật đúng là nhanh. Kim Thiên Hoàng Âm thanh lạnh lùng nói. Kim Quang Thượng Nhân đi vào đại mộ trước, nhìn xem trên bia mộ chữ, thượng cổ tả Phật Phật Thế Tôn Chi Mộ, bạn Cường Lương Lưu. vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phật Thế Tôn. Cường Lương. Sau đó hỏi Kim Mỹ Quyên, ngươi có nghe nói qua cái này Phật Thế Tôn? Kim Mỹ quên lắc đầu, không từng nghe nói đoán chừng là thời kỳ thượng của một tiểu nhân và thôi. lộ nhất bình rời đi lục ngục Sơn về sau liền cùng longrrác Kim nhưu hoàng cểu hướng Thái hư vực Thiên Sơn phụ Rời đi quy Nguyên kiếm tông lúc hắn hỏi tiểu điếm lao bản tiểu điếm lao bản nói nó chủ tử ngay tại Thiên Sơn phụ tử vi thành. tiểu điếm lao bản chủ tử họ xa tên Đông Dương năm đó bắt đầu thần cung thần nữ lạc thủy đệ tử duy nhất liền họ xa gọi xa tử bằng như lộ nhất mình không có đón sai cái này xa Đông Dương hẳn là xa tử bằng hậu đại Thượng cổ chư thần đại chiến, Bắt Đầu Thần Cung cung gia nhập đại chiến. Bắt Đầu Thần Cung cung chủ tại trong đại chiến vẫn lạc. Bởi vì Bắt Đầu Thần Cung cung chủ vẫn lạc, đại chiến về sau, Bắt Đầu Thần Cung các điện điện chủ tranh đoạt Bắt Đầu Thần Cung cung chủ vị trí, nội đấu không ngừng, cuối cùng rất nhiều điện chủ tự lập môn hộ. Cho nên, chư thần đại chiến không lâu sau, Bắt Đầu Thần Cung liền triệt để xuống dốc. Về phần Bắt Đầu Thần Cung thần nữ Lạc Thủy Hạ Lạc, không người biết được. Có người nói, Bắt Đầu Thần nữ nản lòng phó trí, rời đi Hà Nguyên. Là đêm, tinh quang sáng lạ. Bên cạnh đống lửa, Lộ Nhất Bình cầm Yên Thủy Kiếm kiếm gãy, lâm vào một chút xa xưa ký ức. Long Giác Kim Như muốn nói lại thôi. Năm đó, phát sinh một chút sự tình, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, bắt đầu thần nữ Lạc Thủy mới nản lòng phái trí, rời đi hàng Nguyên A. Long Giác Kim Như thầm nghĩ. Lộ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, đem Yên Thủy Kiếm kiếm gãy thu nhập càn cô đỉnh, sau đó đem Thiên Bia chủ địa lấy ra ngoài. Hai ngày này Hắn một mực tại nghiên cứu thiên bia chủ địa. 100 khối thiên bia bên trong, chủ bia không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, mặc dù chủ bia chỉ có cao mấy mét, nhưng là bên trong văn tự mênh mông như biển, ghi lại vô số nội dung. Nghiên cứu chủ địa lúc, Lộ Nhất Bình cũng tướng chủ bia chung quanh chín bia lấy ra ngoài, cho Long Giác Kim Như cùng Hoàng Cựu Lĩnh hội. Ở trong màn đêm, chủ bia cùng chung quanh chín bia tản ra nhàn nhạt ánh vàng. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình đem 10 bia thu hồi càn cô đỉnh, chấm tư Từ chủ địa bên trong, hắn biết được, năm đó, kiến thụ sừng sững tại đại hoang, đỉnh thiên lập địa, liên tiếp nhân thần tiên Phật các giới. Nói như vậy, kiến thụ dễ chính như còn ở đó, là tại một cái đại hoang địa phương. Thế nhưng là đại hoang ở đâu? Ở giới nào? Chủ địa bên trong cũng không có đề cập. Long giác kim như rối ra lưng mỏi, nói ra, thiên đế lao đầu này lưu lại thiên địa, còn rất khá. Tối hôm qua thấy say xương ngon lành, về sau có thể cho hết thời gian. Không phải vậy thời gian này quá nhằm chán. Sau đó cảm khai nói, sống được quá lâu chính là phiền phức. Hoàng cửu im lặng. Rất nhiều cựu thiên bá chủ muốn sống đến lâu một chút đều không sống nổi đâu. Không có mấy người sẽ ngại sống được lâu sẽ phiền phức cùng nhàm chán. kỳ thật đối với lộ nhất bình cùng long giác kim lưu, Hoàng Cửu biết cũng không nhiều, chỉ biết là lộ nhất bình là thánh ma sư phụ. Về phần lộ nhất bình sống bao lâu, hắn thật đúng là không biết. Đã nhiều năm như vậy, thánh ma sư phụ là ai, một mực là bí mật. Hoàng cựu không khỏi nhớ tới thánh ma dưới trướng đại tướng Trình Song Long, từ thiên bia chấn lúc Trình Song Long thái độ đối với lộ nhất bình đến xem, hoặc hứa Trình Song Long biết một chút, nhưng là, cũng không dám hứa ngoại giới lộ ra. Long giác kim như lại nói, côn bằng thần tông lôi hạo hước chiến chủ nhân, theo ta nói, chúng ta vọt thẳng đi qua côn bằng thần tông đem hắn bóp chết được, không cần chờ hai tháng sau. Hoàng cửu kém chút sạc đến, vọt thẳng đi qua côn bằng thần tông bóp chết lôi hạo. Người ta thế nhưng là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ Long Giác Kim Như nói thật giống như bóp chết một cái con rán đồng dạng. Hú hồ, côn bằng thần tông cũng không chỉ có một lôi hạo, còn có chân hữu cản, thậm chí còn có càng mạnh nhân vật càng khủng bố hơn cũng không nhất định. Côn bằng thần tông từ thượng cổ kéo dài đến nay, trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ, ai biết còn có bao nhiêu lão bất tử đổ vợ. Lúc này, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút thời gian, qua ít ngày lại đi côn bằng thần tông. Hoàng cựu ngây người. chủ nhân ý là Qua ít ngày thật đi côn bằng thần tông. Tử Vi Thành, giống như huyền cổ thành, là thái hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong, bất quá cùng huyền cổ thành nộn nhịp so sánh, Tử Vi Thành liền có vẻ hơi vắng lạnh. Trong đường phố to lớn, người đi đường tốt 5 tốt 3, đường đi chung quanh cửa hàng cũng đều sinh ý quảng cu Lộ nhất bình ba người đi vào Tử Vi Thành, nhìn thấy Tử Vi Thành quảng cu ẽ như vậy, có chút ngoài ý mớn. Tử Vi Thành làm sao quảng cu ẽ như vậy? Long Giác Kim Lưu nói. Hoang Cự cũng nghi ngờ nói, mấy vạn năm trước, Tử Vi Thành là cực kỳ phồn áo, không biết làm sao trở nên quạnh quẽ như vậy. Ba người tìm được tiểu điếm lao bản nói phủ đệ. Các hạ muốn gặp chúng ta chủ tử. Trước phủ đệ, hộ vệ nghe được Lộ Nhất Bình ba người ý đồ đến về sau, một mặt cảnh giác. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, người đi vào bẩm báo, liền nói kích thích Hắc Long cầm người đến đây bái phòng. Các hạ chờ một lát. Một gã hộ vệ đi vào bẩm báo. Rất nhanh, liền gặp một người trung niên sải bước đi ra. Đối phương lộ ra rất giật mình kích động Nguyên Lai là lộ đại nhân tiểu nhân xa Đông Dương bái kiến lộ đại nhân trung niên nhân sau khi ra ngoài mau tới trước không mình hành lễ cung kính cực kỳ tiểu điếm lao bản sớm nói cho hắn biết kích thích hắc Long cầm người gọi lộ nhất bình. thiên bia chấn một trận chiến xa Đông Dương đương nhiên nghe nói hiện tại cửu thiên các đại thành chỉ phố lớn ngõi nhỏ đều đang bàn luận thiên bia chấn một trận chiến đàm luận lôi phạt chi tổ lộ nhất bình. hộ vệ gặp bọn họ chủ tử sau khi ra ngoài Vậy mà không người đối với Lộ Nhất Bình hành lễ, cung kính dị thường, giật nảy mình, hắn nhưng là biết bọn hắn chủ tử là một tôn cự đầu. Sau đó, tại sao Đông Dương nên xin mời dưới, Lộ Nhất Bình ba người tiến vào phủ đệ. Đi vào phủ đệ đại điện, xa Đông Dương để Lộ Nhất Bình thượng tọa, Lộ Nhất Bình cũng không khách khí, ở trên tòa ngồi xuống, sau đó đem Yên Thủy Kiếm Kiếm Gây lấy ra ngoài, hỏi, nghe tiểu điếm lao bàn nói, thanh này Yên Thủy Kiếm Kiếm Gây là các người vật gia truyền. chương 149 Ngươi là lôi thần chi tổ, Lộ Nhất Bình. Yên Thủy Kiếm. Sa Đông Dương nghi hoặc, nói ra, kiếm này đích thật là chúng ta ra truyền đồ vật, nhưng là ta cũng không biết kiếm này gọi Yên Thủy Kiếm. Lộ Nhất Bình hơi nhúng mày, lúc đầu, hắn còn muốn từ Sa Đông Dương trong miệng biết được có quan hệ lạc thủy sự tỉnh Hiện tại Sa Đông Dương ngay cả kiếm này là Yên Thủy Kiếm cũng không biết, chỉ sợ thì càng không biết lạc thủy sự tỉnh Ngươi tổ tiên, thế nhưng là Sa Tử Bằng. Lộ Nhất Bình hỏi. Sa Tử Bằng. Sa Đông Dương lắp đầu, ta tổ phụ gọi Sa Quốc Hoa, là mười mấy vạn năm trước từ Điện Cung Láo Tổ. từ Điện Cung, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như ngoài ý mớn. Sa Đông Dương gặp Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như thần sắc, không khỏi kỳ quái. Vậy ngươi tổ phụ còn tại? Lộ Nhất Bình hỏi, ngươi có thể nhận biết Hoàng Nguyên Đông? Hắn năm đó cũng là từ Điện Cung Láo Tổ một trong. Sa Đông Dương lắp đầu, chưa nghe nói qua. Sau đó hỏi, không biết Lộ Đại Nhân tìm người này chuyện gì? Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Lộ Nhất Bình nói ra, Vậy ngươi tổ phụ còn tại. Sa Đông Dương trần chờ một chút, Nói ra, năm đó, tử điện cung hủy diện, Ta tổ phụ may mắn chạy ra, Bất quá, ta cũng có chút năm không có gặp ta tổ phụ, Hắn còn sống hay không, Ta cũng không rõ ràng. Lộ Nhất Bình lúc đầu lòng sinh hy vọng, Nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nghề, Có chút thất vọng, nói ra, Ngươi về sau như biết tổ phụ ngươi tin tức, Còn thỉnh cầu cáo chi. Sa Đông Dương Thụ kinh nói ra Xin mời Lộ Đại Nhân yên tâm, ta như vừa có tổ phụ tin tức, tất nhiên trước tiên cáo chi Lộ Đại Nhân. Lộ Nhất Bình cũng không có ở trên cái đề tài này nói tiếp, ngược lại hỏi, tiểu điếm lao bạn nói, người đang tìm có thể kích thích hắc Long cầm người. Sa Đông Dương gật đầu, nói ra, vâng. Chân chờ một chút, nói ra, không dối gạt Lộ Đại Nhân, ta được đến một tấm cầm thánh cung tàng bảo đồ. Cầm thánh cung. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim như kinh ngạc. Từ xảo âm tấm kia tuyết mãn càng khôn chính là năm đó cầm thánh cung cung chủ đàn. Không nghĩ tới xa Đông Dương đạt được cầm thánh cung bảo tàng đồ. Cái này cầm thánh cung bảo tàng đồ, ta được đến đã nhiều năm, một mực nghiên cứu, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì. Xa Đông Dương bất đắc dị nói, muốn mở ra cầm thánh cung bảo tàng đồ chi bí, chỉ có cầm đạo vô thượng cao thủ mới được, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới này ra hạ sách, tìm kiếm người khác hỗ trợ. Ta cùng cầm họa t Lại không cách nào mời được đến cầm họa tông một số cao thủ. Lộ Nhất Bình như một tiếng, nói ra, cầm thánh cung bảo tàng đồ đâu? Cho ta xem một chút. Sa Đông Dương đang muốn đem bảo tàng đồ lấy ra, đột nhiên, liền gặp phủ đại hộ vệ một mặt kinh hoàng vọt vào, nói với Sa Đông Dương, chủ nhân, người thiên thú môn đến đến rồi. Sa Đông Dương biến sắc. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, thiên thú môn. Lúc trước, tiểu điếm lao bản nói hắn chủ tử gặp điểm phiên phức, không cách nào chạy về, là bởi vì thiên thú môn. Tại Cửu Thiên Thập Đại siêu cấp thế lực bên trong, Thiên thú môn xếp hạng thứ bảy. Thiên thú môn lấy ngự thú uy hiếp Cửu Thiên. Rất nhiều thiên thú môn lão tổ, thậm chí một chút phía dưới, liền có thể đem yêu thú khống chế, sau đó ngự thú giết địch. Nghe đồn, Thiên thú môn một đời nào đó môn chủ, thần hồn cường đại, có thể một lần khống chế mấy vạn con yêu thú cường đại. Mời bọn họ tiến đến. Sa Đông Dương chấn định lại, đối với thủ hạ hộ vệ nói: "Không cần." Lúc này, một đạo hơi phách lối Thủy tiện thanh âm văng lên, liền gặp một người mặc gia thú, dáng dấp thô kệnh, dâu quay nón trung niên nhân đi đến. Đối phương sau lưng, đi theo một đám thiên thú môn cao thủ, có hơn 10 người. Người tới, chính là thiên thú môn lão Tổ Phan Hồng Bình, một tôn cự đầu, là một vị có được 7 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ sơ kỳ. Nguyên lai like là Phan Hồng Bình Huynh. Sa Đông Dương thấy là Phan Hồng Bình tự mình đến đây, tranh thủ thời gian đứng dậy. Sa Đông Dương mặc dù cũng là vị diện sơ kỳ, nhưng là chỉ có 2 triệu đấu vị diện chi lực. Nghe ngươi thủ hạ nói, ngươi trong phủ tới quý khách, chính là mấy vị này. Phan Hồng Bình nhìn lộ nhất bình, long giác kim như ba người một chút, nói với Sa Đông Dương, bọn hắn là ngươi mời tới giúp đỡ. Sa Đông Dương, ngươi tốt nhất là đem bảo tàng đồ giao ra, không phải vậy, hôm nay trong tòa phủ lễ này, ai cũng không cách nào rời đi. Sa Đông Dương nhìn lộ nhất bình, long giác kim như một chút, nói với Phan Hồng Bình, Phan Hồng Bình Huynh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu hai vị đại nhân này. Phan Hồng Bình vung tay lên, quắc, không cần giới thiệu, ta không có công phu cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta hỏi một câu nữa, bảo tàng đồ đâu? Đúng lúc này, Lộ Nhất Bình lạnh nhặt nói, bảo tàng đồ, ta muốn, các ngươi có thể đi. Phan Hồng Bình quay đầu lại, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lúc này, Phan Hồng Bình sau lưng một tên thiên thú môn cao thủ trên trước, nở nụ cười, ngươi muốn rồi Tiểu tử, ngươi nói thêm câu nữa, chúng ta nghe không rõ ràng. Bất quá, hắn vừa nói xong. Liền bị Long Giác Kim Như một bàn tay tắt đến tại nguyên chỗ đảo quanh. Thiên thú môn đám người khẽ giật mình. Long Giác Kim Như cười nói, nghe không rõ ràng. Lần này nghe rõ chưa? Phan Hồng Bình sầm mặt lại, hắn nhìn xem lộ nhất bình. Long Giác Kim Như, lanh đạm nói, xem vào việc của người khác người, thường thường sẽ chết rất thảm. Đợi lát nữa các ngươi sẽ chết không toàn thầy. Nói đến đây, sau người nó hư không phá vỡ, một cái to lớn thần thú từ trong hư không đi ra. Cái này to lớn thần thú. Toàn thân hỏa diễm, sinh ra độc giác, như một ngọn núi nhỏ lớn, tản ra khí tức cường đại. Hỏa diễm độc giác sư. Sa Đông Dương kinh ngạc. Lập tức, một đầu lại một đầu hỏa diễm độc giác sư từ trong hư không đi ra, sư hống rung trời, vậy mà nhiều đến 5-6 đầu. Phủ đệ đã sớm bị những này hỏa diễm độc giác sư tiếng giống chấn động đến sụp đổ một mảnh. Đi thôi, đem bọn hắn ba người toàn bộ cho ta xé nát, từng khối cho ta ăn sống. Lập tức. Cái này mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư hướng lộ nhất bình, long giác kim lưu, hoàng cựu ba người lao đến. Bất quá cái này mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư còn chưa tới đến lộ nhất bình ba người trước mặt lúc. Đột nhiên, trong hư không, lỗ thủng mở ra, vô số thần lôi ẩm vang mà rơi. Ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, tiến diệt thần lôi, khốn độn thần lôi, thần lôi quang mang rượu động cựu thiên. Trung quanh tất cả thiên địa, đều là đều bị vô tận thần lôi bào phủ. Mấy ngàn con hỏa diễm độc giác sư ngay cả kêu thảm đều không có, trong nháy mắt liền bị vô tận thần lôi vây riết. Vô tận thần lôi vẫn đang lan lộn, hôn độn thần lôi chi hỗn độn lôi khí còn tại quét sạch. Phan Hồng Bình một mặt hãi nhiên thất sắc, lôi phạt. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, ngươi chính là lôi phạt chi tổ, Lộ Nhất Bình. Hắn vừa nói xong, liền bị quét sạch hỗn độn lôi khí oanh trúng, toàn thân chia năm sẽ bảy. Cái khác thiên thú môn cao thủ cũng đều như vậy, toàn bộ phân liệt ra tới. Cuối cùng chỉ còn lại có một người. Vô tận thần lôi đứng tại nó trước mặt. Vị kia thiên thú môn cao thủ nhìn xem rừng ở trước mặt vô tận thần lôi, chỉ cảm thấy hô hấp cũng bị mất. Lộ nhất bình nhìn đối phương, mở miệng nói, trở về nói cho các ngươi biết người thiên thú môn, người, là ta giết, bảo tàng đồ, cũng là ta. Sau đó bắn ra, vị kia thiên thú môn cao thủ bị đạn đến bay vào hư không, biến mất tại chân trời, về phần bị bắn đến chỗ nào, xa Đông Dương cùng nó hộ vệ thực sự không nhìn thấy. chương 150 Họa thánh liêu như sinh. Sa Đông Dương cùng nó dưới chướng hộ vệ nhìn chầm chằm chân trời, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, Sa Đông Dương bừng tỉnh, đối với lộ nhất bình không người nói, Đông Dương tạ ơn lộ đại nhân xuất thủ cứu giúp tri ân. Trong mắt, kính sợ càng sâu. Lúc trước, hắn mặc dù nghe nói thiên bia chấn sự tình, nhưng là dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, hiện tại tận mắt nhìn đến lộ nhất bình lôi phạt một chiêu doanh sắt phan hồng bình bọn người, trong lòng kinh ngạc khó nén. Thiện tay mà thôi thôi Lộ Nhất Bình nói ra, bảo tàng đồ đâu, ta xem một chút. Sa Đông Dương nhanh lên đem cầm thánh cung bảo tàng đồ lấy ra ngoài, cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đem bảo tàng đồ tiếp nhận, nhìn lại, bảo tàng đồ là một tấm không biết cái gì ra của thần thú chế tác, không lớn, chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, mà bảo tàng đồ, chỉ vẽ lên một tấm đàn. Cái khác không có cái gì, mà lại đàn là không dây. Long giác kim như khẽ giật mình, hoàng cửu càng là thấy mà ngơ. Vậy mà chỉ vẽ lên một tấm đàn mà lại chỉ là không dây, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem thiếu thốn dây nối liền mới được? Long Giác Kim Như gật gù đắc ý. Sa Đông Dương nói ra, ta đã từng đi tìm vô số cầm đạo cao thủ, nhưng là không một người có thể đem dây nối liền. Không thể đem dây nối liền. Long Giác Kim Như hơi nhướng mày Lộ nhất bình sắc mặt như thường, nói ra, dây này, tự nhiên là không cần có thể bút đến tụ Không thể dùng bút. Hoàng cửu lắc đầu, không rõ. Lúc này... Lộ Nhất Bình hư không nhiếp một cái, chỉ gặp từng đạo âm phủ từ trong hư không không ngừng sinh ra, nhưng sinh hội tụ, cuối cùng tạo thành năm sợi dây. Cái này năm sợi dây, phân 5 loại màu sắc khác nhau. Thủy, hỏa, mục, kim, thổ, 5 loại lực lượng, tại năm sợi dây bên trong không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc Khi năm sợi dây ngưng tụ mà thành về sau, Lộ Nhất Bình một chút bảo tàng đồ, 5 sợi dây rơi xuống bảo tàng đồ bên trong tấm kia vô huyền cầm bên trên. Khi 5 giây dung nhập vô huyền cầm bên trong trong ngáy mắt, bảo tàng đồ quang mang đại thịnh. Một cỗ đến từ trời địa hồng hoang cự thú khí tức tràn ngập ra. Xa Đông Dương, hoàng cửu bọn người giật mình. hiển nhiên, bảo tàng đồ này khối ra, là dùng hồng hoang cự thú khối ra chế tác. Bất quá rất nhanh, khí tức thú liễm, cây đàn kia quang mang lưu chuyển không thôi. 5 giây không ngừng tràn ngập đỏ, vàng, trắng, lam, lục hào quang năm màu. Khi quang mang càng ngày càng thịnh, đàn bắt đầu chính mình vang động đứng lên 5 giây vang lên 5 loại âm phủ. Những âm phủ này ngưng tụ giữa không chung, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm đồ. Cái này thần kỳ một màn để đám người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cựu thiên. Sa Đông Dương nhìn xem những này ngũ hành âm phủ ngưng tụ hình, nói ra, ánh mắt mọi người rơi vào trong đồ ương cái kia ngũ hành ngưng tụ hạch tâm trí đốt. Là cầm vực. Cầm thánh cung bảo tàng địa điểm tại cầm vực, tận thân cốc. Sa Đông Dương phán đoàn nói. Một lát sau hình hình tán đi Bảo tàng đồ cái kia 5 cái dây đàn cũng chậm chậm tiêu tán. Xa Đông Dương đối với Lộ Nhất Bình nói, đại nhân chi cầm đạo đã đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Hôm nay Đông Dương có thể nhìn thấy như vậy vô thượng cầm đạo, quả thật đời này may mắn. Vừa rồi Lộ Nhất Bình ngưng tụ 5 giây, sau đó dung nhập bảo tàng đồ chi cầm bên trong, nhìn như dễ dàng, kỳ thật khó hơn lên trời. Nếu không có vô thượng cầm đạo, căn bản là không có cách làm đến. Long Giác Kim Nhu cười nói, cầm kỳ họa thuật ngự thú ta đại nhân đều là nhàn dối sở học, cũng không sở trường. Ta đại nhân chân chính am hiểu, nhưng thật ra là luyện đàn cùng trận pháp. Sa Đông Dương bọn người giật mình, cái này còn không phải sở trường. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình luyện đàn cùng trận pháp so cầm đạo còn cao hơn? Nếu biết bảo tàng địa điểm, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền tiến về cầm vực. Lộ Nhất Bình nói ra, kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, một lát sau, Lộ Nhất Bình mấy người liền lên đường tiến về cầm vực. Sa Đông Dương cũng không nhiều dẫn người. Liền mang theo hai cái tự mình hộ vệ, hai người này, đối với hắn là tuyệt đối trung tâm, thực lực không yếu, đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Cầm vực, mặc dù không có thái hư vực lớn, nhưng là cũng là cửu thiên đại vực một trong. Cầm vực tại cửu thiên trúng vực bên trong, tương đối đặc thủ. Bởi vì cầm họa tông tông môn, liền tại cầm vực. Thu cầm họa tông ảnh hưởng, cầm vực bên trong to to nhỏ nhỏ lấy cầm đạo tu luyện tông môn vô số. Cho nên, vừa vào cầm vực, trải qua vô số thành chỉ. Cơ hộ khắp nơi đều là đàn. Trong thành trì, khắp nơi có thể thấy được so đàn đệ tử. Ven đường, tiếng đàn lượn lờ. Sẽ đi qua, chính là ẩn thần cốc. Ngày thứ ba, xa đông dương một chỉ phía trước, nói ra. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn ngừng lại, một mặt kinh ngạc, chỉ thấy phía trước không xa trên đất trống, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người. Đối phương người mặc cầm họa tông đàn bảo, hai tay cong ở phía sau, chính đưa lưng về phía lộ nhất bình, long giác kim như mấy người. Từ đối phương bóng lưng nhìn hẳn là một cái 40-50 tuổi trung nhân nhân. Hiển nhiên, đối phương là chuyên môn chờ đợi mấy người. Trung nhân nhân xoay người lại, làn da trắng nõn, như là thư sinh, ánh mắt của hắn rơi trên người lộ nhất bình, tại hạ cầm họa tông liếu như sinh, cung kính bồi tiếp lộ công tử đã lâu. Sa Đông Dương nghe chút, một mặt kinh hãi, người là họa thánh liêu như sinh. Họa thánh liêu như sinh. Cầm thần phối chắc cùng cầm ma tuyệt hai người sư phụ. Cũng là chiến thiên thời đại vô thượng bá chủ Cầm thần phó chắc quý ẩn trước, liền bị cửu thiên đám người phong làm cầm thần, liệu như sinh thân là nó sư, cầm đạo so phó chắc cao hơn ra rất nhiều rất nhiều, nhưng là, liệu như sinh mạnh nhất không phải cầm đạo, mà là hòa đạo. Liệu như sinh được tôn là hòa thánh, nó họa đạo độ cao, đã đạt đến thế nhân khó có thể lý giải được tình trạng. Hoàng cửu nghe xa Đông Dương nói người trước mắt chính là hòa thánh liệu như sinh, càng kinh hãi hơn thất sắc, hắn năm đó ở phượng Hoàng Thần Tông. Liền nghe Phượng Hoàng Thần Tông rất nhiều lao tổ nói qua cái này họa thánh Liễu Như Sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ sự tích. Liêu Như Sinh nhìn xa Đông Dương, Hoàng Cựu một chút, đối với Lộ Nhất Bình nói, không sai, ta chính là họa thánh Liễu Như Sinh, là phó chắc cùng cầm ma tuyệt sư phụ. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, ngươi đến, là thay phó chắc, cầm ma tuyệt báo thủ. Liêu Như Sinh lại là lấp đầu, phải, cũng không phải. Hắn hai mắt đồng nhiên, nghe nói cầm họa tông đệ tử nói, ngươi từng nói qua. Cầm Tiên có thập trọng, cầm Tiên phía trên còn có cầm đế, cầm tổ, tại hạ muốn cùng Lộ công tử luận bàn một chút cầm đạo. Lộ Nhất Bình nói ra, cầm đạo thì không cần. Ngay tại Liễu Như Sinh coi là đường một dạng muốn cự tuyệt lúc, Lộ Nhất Bình lại nói, ngươi đã được xưng là hòa Thánh, chắc hẳn ngươi họa đạo cao hơn, chúng ta tới so họa đạo. So họa đạo? Ngươi xác định? Liễu Như Sinh nhìn xem Lộ Nhất Bình, nói ra, bản thân bái nhập Cầm Họa Tông đến nay, nếu bản về họa đạo, ta chưa bao giờ có bại một lần. Hắn nói đến bình thản, nhưng lại lộ ra tự tin vô cùng. Chưa bao giờ có bại một lần. Ý tức cửu thiên người, còn không có ai đang vẽ trên đường có thể thắng được hắn. Long giác kim như cười nói, không có bại một lần, đó là bởi vì ngươi gặp phải, đều là một chút vớ va vớ vẩn. Ra tay đi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Liệu như sinh nhìn chăm chú lộ nhất bình, cười nói, nếu lộ công tử như vậy lòng tin, vậy ta liền hướng lộ công tử thỉnh giáo một chút hòa đạo. Nói đến đây, đem một cây bút lấy ra ngoài, Cây bút này, đầu bút tráng kiện như cánh tay, thân bút chân bóng, hiện ra ôn ngọc đồng dạng con trạch. Chính là cầm họa tông trấn tông chi bảo, thượng cổ thần khí, âm dương bút. chương 151, người vẽ là tranh, ta vẽ ra là thiên đạo. Liệu như sinh cầm bút, nghiêm nét mặt nói, bút này chính là thời kỳ thượng cổ hậu thiên linh bảo, âm dương bút. Ta biết. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Âm dương bút, hán đương nhiên biết. Thời kỳ thượng cổ, còn gặp qua âm dương bút chủ nhân. Liệu như sinh nghe Lộ Nhất Bình nói biết mình trong tay âm dương bút, cũng không nghĩ nhiều, dù sao cửu thiên người biết âm dương bút còn là không ít. Xin chỉ giáo. Liệu như sinh cầm trong tay âm dương bút, cũng không cần giấy vẽ, mà là đối với trước mắt không gian vẽ một phát. Âm dương bút bút lực xuyên vào không gian chỗ sâu, không gian xung quanh chấn động, phản phất bốn phía toàn bộ không gian bị quấy đồng dạng. Liệu như sinh cầm bút tay phải vẽ đến cực nhanh, cơ hội là trong nháy mắt, một cái to lớn hoàng kim chiến thần liền vẽ ra. Chỉ gặp tôn này to lớn hoàng kim chiến thần vậy mà lạ cấn trong không khí. Không chỉ có không tiêu tan, ngược lại quang mang phung trào, từ trong hư không đi ra. Sống. Hoàng cửu Sa Đông Dương còn có sau người nó hai tên hộ vệ không thể tưởng tượng nổi. Đây là huyến tượng sao? Vẽ ra đồ vật, vậy mà sống lại. Ngay tại Hoàng cửu Sa Đông Dương hoài nghi tôn này hoàng kim chiến thần có phải hay không huyến tượng lúc. Đột nhiên, tôn này hoàng kim chiến thần phá không bay lên. Trong tay thần kích đột nhiên một kích hướng lộ nhất bình đâm ra. Khi đâm ra, vô số kích mang phá không, như là vẫn lạc vẫn thạch màu vàng, thế nhiên hướng lộ nhất bình đánh tới. Lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch. Mặt đất báo cắt đi thạch, đại địa chấn động. Lực lượng kinh khủng, để xa Đông Dương, hoàng cửu bọn người vì đó quá sợ hãi. Thật mạnh, đây là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong sao. Xa Đông Dương không thể tin được. Một cái bị vẽ ra tới nhân vật, lại có vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong Vị diện chi lực ít nhất là 70 triệu đấu trở lên Thiên bia chấn lúc Lôi tổ lôi vũ Cũng chỉ là tiếp cận 70 triệu mà thôi Còn không có đột phá 70 triệu Bất quá Đối phương vô số kích mang màu vàng Ngoanh kích đến lộ nhất bình trước mặt 10 mét bên ngoài lúc Liền bị lực lượng vô hình cản lại Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lộ nhất bình trước mặt 10 mét Mà vị kia hoàng kim chiến thần thần kích Ngoanh đến lộ nhất bình trước mặt 10 mét lúc Cũng đều đánh trúng vách tường bằng khí vô hình Quang mang mánh liệt bắn không thôi Nhưng vị kêu hoàng kim chiến thần cũng đứng tại nơi đó. Liệu như sinh thấy thế, hơi nhúng mẩy, lập tức tay phải huyễn động không ngừng. Đánh đàn có thủ pháp, vẽ tranh đương nhiên cũng có thủ pháp. Liệu như sinh sử dụng thủ pháp chính là thượng cổ thất truyền một loại tuyệt học, gọi thiên biến vạn hóa tri thủ. Tại âm dương bút không ngừng hoạt động dưới, một tôn lại một tôn to lớn hoàng kim chiến thần từ trong hư không đi ra. Trong ngay mắt, liền đi ra 4 tôn hoàng kim chiến thần. Cái này 4 tôn hoàng kim chiến thần, mỗi một vị khí tức. Vậy mà so vừa rồi cái kia một tôn đều mạnh hơn. Bốn tôn hoàng kim chiến thần đồng thời xuất thủ, ẩm vang đâm ra. Kích mang mánh liệt bán, đâm rách thương khung. Nhật nguyện tinh thần phán phất đều muốn bị bốn người thần kích đâm rách. Vâng, bốn người thần kích đồng thời đánh vào trên vách tường bằng khí vô hình. Vách tường bằng khí vô hình quang mang càng là mánh liệt bán không thôi. Nhưng là, cùng lúc trước một dạng, dù là công kích mạnh hơn, vách tường bằng khí vô hình cũng đều không nhúc nhích tí nào. Phảng Phật lộ nhất bình trước mặt là hỗn độn thần giới chi bích, căn bản là không có cách dung chuyển. Liễu Như sinh sắc mặt nhẹ nhõm thu hồi, dần dần ngưng chọc lên, tại hắn vị diện chi lực quan chú, trong tay hắn âm dương bút quang mang chấp động không thôi, đặc biệt là ngòi bút càng là quang mang mãnh liệt bán, phản phất có một tôn tồn tại kinh khủng muốn từ nó ngòi bút đạn sinh ra đồng dạng. Tại xa Đông Dương bọn người khẩn trương nhìn soi mói, Liễu Như sinh một bút xẹt qua hư không, chỉ gặp một cái hung thú khổng lồ từ trong hư không đi ra. Hung thú to lớn này so một ngọn núi còn muốn lớn. Trong khi từ trong hư không đi ra lúc, chung quanh ánh nắng đều bị cản, thiên địa vì đó tối sầm lại. Cự thú lúc đi lại, trên thân vô biên sóng đen cuồn cuộn. Đây là hung thú gì? Sa Đông Dương cảm nhận được cự thú khí tức kinh khủng, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Long Giác Kim Như cũng đều kinh ngạc, nói ra, hồng hoang hung thú, liệt hải huyền long kình. Liễu Như sinh gặp Long Giác Kim Như vậy mà nhận ra Liệt Hải Huyền Long Kình, ngoài ý muốn đằng sau, gật đầu nói, không sai. Con thú này là liệt hải huyền Long Kinh. Nói đến đây, âm dương bút vung lên, mang theo trùng điệp quan mang. Con liệt hải huyền Long Kinh kia ngửa mặt lên trời vừa kê Như kình như rồng thanh âm, chuyến ra không biết bao nhiêu dặm. Bốn phía ngọn núi đều chấn động không thôi, núi đá lăn xuống. Huyền Long Kinh to lớn hai cánh dương ra, đi vào lộ nhất bình trên đỉnh đầu, hai cái cự trảo hướng lộ nhất bình vô xuống. Do người lực lượng, để lộ nhất bình chung quanh đại địa vì đó chầm xuống. nhưng là vô dụng Nó cự trào đập xuống bên dưới lúc, gặp được vách tường bằng khí vô hình, cũng đều bị vách tường bằng khí vô hình cạn lại, không cách nào hướng về phía trước tiến lên nửa tớ. Liệu như sinh giật mình, cái này huyền Long Kinh có thể đủ liệt hại, dưới một trào, đủ để đem một tòa thành trì to lớn đập thành một mịn, đủ để đập nát nhiều tôn vị diện trì chủ hậu kỳ đỉnh phong, lại còn là không cách nào phá mở lộ nhất bình vách tường bằng khí vô hình. Chớ nhìn hắn vừa rồi vẽ đến nhẹ nhõm nhưng là, hắn đã sử xuất tất cả vô liếng Mà lộ nhất bình từ đầu đến cuối cũng còn không có động thủ. Lúc này, lộ nhất bình trong tay, nhiều một cây bút, cây bút này, rất bé nhỏ, mới nhìn, giống như là màu xanh nhạt, nhưng là lại nhìn lại như là màu lam, tiếp tục xem đi, cũng không phải màu lam. Bút, tản ra một cố khiến người ta run sợ khí tức. Liệu như sinh nhìn xem lộ nhất bình trong tay trí bút, kinh nghi không thôi, lấy hắn kiến thức, vậy mà không cách nào nhận ra lộ nhất bình trong tay trí bút. Lộ nhất bình chấp bút, hướng hư không vạch một cái. Khi lộ nhất bình trong tay chi nét bút hướng hư không lúc, thiên địa bị mở ra. Trời, hay là trời kia, đất, hay là đất kia. Nhưng là đám người vậy mà thấy được thiên địa bị mở ra. Đây là ảo giác sao. Khi thiên địa bị mở ra, vô cùng vô tận hốn đột loạn lưu dâng trào. Một nguồn lực lượng, hướng liệu như sinh phá không mà tới. Nguồn lực lượng này, đến từ thiên địa sơ khai, áp đảo thế gian tất cả lực lượng phía trên. Thiên địa sáng rõ. Thế gian phản phất không có đồ vật có thể đỡ lực lượng này Lực lượng xuyên thủng liệt hải huyền long kình. Tiếp theo, cái kia năm tôn hoàng kim chiến thần trong khi hô hấp toàn bộ băng tán. Lực lượng trong nháy mắt liền tới đến Liễu Như Sinh trước mặt. Liễu Như Sinh kinh hãi, trong tay âm dương bút trọng nhiên hướng về phía trước vạch một cái, chỉ gặp hai đạo quang mang phá không mà ra, nên hướng lộ nhất bình lực lượng. Nhưng là, hai đạo quang mang trong nháy mắt liền bị đánh tan. Lộ nhất bình lực lượng từ Liễu Như Sinh ngực một không có mà vào. Liễu Như Sinh cầm trong tay âm dương bút, đứng ở nơi đó, không lúc Đây là lực lượng gì? Hắn há miệng, khó nhọc nói, Ngươi hòa đạo, chẳng lẽ đạt đến tái tạo thiên địa cảnh giới? Lộ nhất bình cầm trong tay chi bút thu hồi, mở miệng nói, Ngươi vẽ là tranh, ta vẽ ra là thiên đạo. Thiên đạo! Liệu như sinh hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Cuối cùng, ẩm vang nga xuống, khí tức đã tuyệt. Trong tay hắn âm dương bút, vẫn tản ra nhàn nhạt quang trạch. Lộ nhất bình mặt không biểu tình, Liệu như sinh mặc dù bản ý là muốn cùng mình luận bản hòa đạo. Nhưng là không phải là không muốn giết chính mình, cho nên, ở tại động thủ một khắc này, liền đã chú định hạ trạng. Xa Đông Dương, Hoàng cửu hai người nhìn xem khí tức đã tuyệt liễu như sinh, trong lòng kinh ngạc, hay là khó mà tiếp nhận. Hoa Thánh, cứ như vậy chết rồi. Lộ Nhất Bình nhìn xem phương xa chân trời, lạnh nhạt nói, các ngươi người cầm Hoa Tông, có thể tới nhạt xác chương 152, siêu Việt vị diện chi chủ. Hoàng cửu Sa Đông Dương hai người khẽ giật mình, nhìn về phía chân trời. Cầm họa tông cao thủ chẳng lẽ ẩn nấp ở phía xa. Bất quá, nhưng không ai lên tiếng. Chủ nhân, có muốn hay không ta xuất thủ? Long Giác Kim Như mở miệng nói. Lộ Nhất Bình nói, không cần, đi thôi. Sau đó cất bước rời đi. Long Giác Kim Như mấy người đổi theo. Mấy người chấp mắt liền biến mất. Lần sau, cầm họa tông Như lại có người tìm ta luận bàn. Ta tất diệt cầm họa tông cả tông. Lộ Nhất Bình thanh âm tử hư không bay tới. Sau một hồi. Mười mấy đạo thân ảnh mới từ chân trời đi ra. Mười mấy người đi vào họa thánh liệu như xinh trước mặt, một người trong đó quỷ mọc xuống, khóc lớn. Sư phụ, ta không nên xin ngươi đi ra, ta đáng chết ta. Thanh âm buồn tuyệt, thê tâm liệt phế. Cái khác mười mấy người cũng toàn bộ quỷ mọc xuống, đều một mặt bi thống, một mảnh tiếng khóc. Nửa ngày sau, côn bằng thần tông trong tổ địa. Lối hạo, Trần Hữu càn hai người ngồi đối diện mà nói. Theo ta nói, ước chiến tiểu từ kia, không cần chờ hai tháng sau Trần hữu càn mở miệng nói, hiện tại đi qua, trực tiếp giết hắn là được. Lôi hạo đầy mắt sắc ý, cứ như vậy giết tiểu tử này, lợi cho hắn quá rồi, đến lúc đó, ta phải từ từ hành hạ chết hắn, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Sở thông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông không phải cùng hắn có quan hệ sao, đến lúc đó, tại giết lúc trước hắn, ta muốn đem sở thông, Quy Nguyên Kiếm Tông một đám lao tổ, đệ tử toàn bộ bắt chết, để hắn nhìn tận mắt mất đi người thân nhất là tư vị gì. Lôi vũ, là hắn chất nhi cũng là hắn còn sót tại thế thân nhân duy nhất. Trần Hữu càng đột nhiên nói, có chút năm cũng không gặp liễu như sinh tên kia, cũng không biết hắn còn có hay không còn sống. Như liễu như sinh tên kia còn sống, nó hòa đạo, chỉ sợ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới đi. Lôi hạo nói ra, hai người đang nói, liền gặp một vị lao tổ thất kinh tới, bái phục sau khi hành lễ, nói ra, hai vị đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức, hỏa thánh liễu như sinh đại nhân tìm lộ nhất bình luận bản hòa đạo, bị lộ nhất bình Lôi hạo, Trần Hữu càn hai người ngần người. Ngươi nói chính là cầm họa tông liễu như sinh. Lôi hạo một mặt không cách nào tin. Vị lao tổ kia sướng sở, chẳng lẽ còn có hai cái họa thánh? Đúng vậy, đại nhân. Vị lao tổ kia tranh thủ thời gian hồi đáp, chính là cầm họa tông liễu như sinh đại nhân. Lôi hạo, Trần Hữu càn hai người sướng sờ một lát, không tiếp tục mở miệng. Hai người vừa mới nói đến họa thánh liếu như sinh, chết chết trong tay lộ nhất bình có hay không biết lúc ấy giao thủ trải qua. Nửa ngày, Trần Hữu Cản mới hỏi, lộ nhất bình hòa đạo, so liếu như sinh hòa đạo còn cao. Liếu như sinh tại chiến thiên thời đại liền được phong làm hòa thánh. Hiện tại, cùng lộ nhất bình luận bàn hòa đạo, vậy mà thua. Lộ nhất bình họa đạo so liếu như sinh còn cao. Hai người thực sự khó mà tin được. Vị lao tổ kia trần chờ một chút, hồi đáp, nghe nói, liếu như sinh đại nhân lấy âm dương bút vẽ ra ngũ đại hoàng kim chiến thần, mỗi một vị Hoàng Kim chiến thần thực lực Đều có thể so với vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong Thậm chí vẽ ra càng mạnh hồng hoang hung thú liệt hải huyền Long Kỳnh Đều không thể phá vỡ lộ nhất bình phòng ngự Nhưng là lộ nhất bình chỉ nhất bút nhất họa liền đánh tan liệt hải huyền Long Kỳnh Ngũ đại hoàng kim chiến thần Cũng phá vỡ liều như sinh đại nhân âm dương nhị khí Liều như sinh đại nhân không cách nào tránh né Sau đó bị nó giết chết Cho nên, liều như sinh là bị lộ nhất bình nhất bút nhất họa giết chết Lôi hạo, Trần Hữu càn hai nhân khẩu làm lưới khô Liễu Như Sinh thực lực cho dù không bằng hai người bọn họ, nhưng là cũng xê xích không bao nhiêu. Nếu lộ nhất bình có thể nhất bút nhất họa giết chết Liễu Như Sinh, vậy giết bọn hắn, chẳng phải là đồng dạng chỉ cần nhất bút nhất họa. Hai người cầm lấy rượu bên cạnh chén, muốn giải khát, nhưng là phát hiện chén rượu tại chấn, là động đất sao. Không phải. Vị Lao Tổ kêu hắn hai người vài tiếng, hai người đều không có phản ứng. Hồi lâu, hai người hồi tỉnh lại, nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình đã siêu việt vị diện chi chủ? Lôi Hạo chỉ cảm thấy đầu lưỡi cứng ngắc. Trần Hữu Cản không có mở miệng, là nhất thời không biết muốn nói gì. Cái kia, còn muốn tiếp tục hay không ước chiến Lộ Nhất Bình? Qua hồi lâu, Trần Hữu Cản mới phun ra nuốt vào nói: "Lôi Hạo há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Tiếp tục ước chiến. Thế nhưng là, nếu không ước chiến, vậy hắn trước đó đã thả ra Cửu Thiên mà nói, làm sao thu hồi?" Lôi Hạo sắc mặt biến đổi, càng nghĩ càng khó coi. Ở Thần thân quốc Là cầm vực một cái tương đối nổi danh hẻm núi. Liên quan tới ẩn thần cốc, có một cái truyền thuyết, truyền thuyết trong cốc gần cư lấy một vị chiến thiên thời đại cường đại cường giả. Đương nhiên, truyền thuyết có phải thật vậy hay không, không thể nào truy cứu, bởi vì không ai ở trong ẩn thần cốc gặp qua vị này cái gọi là chiến thiên thời đại cường giả. Bất quá ẩn thần cốc bên trong, cấm chế trung điệp, không ai có thể chân chính đi đến ẩn thần cốc chỗ sâu nhất. Lộ nhất bình mấy người đi vào ẩn thần cốc lúc, sắp trời đã tối Miệng hang ẩn ẩn chuyển đến tiếng nghẹn ảo. Đây là do đang miệng hang vừa đi vừa về gợi lên hình thành thanh âm. Lộ nhất bình bước chân, hướng trong cốc đi đến. Sa Đông Dương thúc dục thần khải bên trên đại trận, quang mang chiếu xạ vài rằm bên trong, đều là sáng rực khắp. Càng đi bên trong đi, miệng hang càng chật hẹp. Mà sức gió, càng ngày càng mạnh. Gió lớn như vậy, chỉ sợ phổ thông đại đế cảnh, đều khó mà chống cự gió này. Hoàng cửu nói ra, đây không phải giới tự nhiên chi phong. Lộ Nhất Bình nói ra, nơi này có người bố trí tụ phong đại trận, mà lại không phải phổ thông tụ phong đại trận. Mấy người đi vào bên trong, chỉ cảm thấy hàn phong trận trận. Trung quanh trên mặt đất, kết đầy tầng tầng băng màu đen. Đây là cái gì hàn khí, mặt đất ngay cả băng đều là màu đen. Sa Đông Dương sau lưng một vị hộ vệ kinh nghi. Huyền vũ hàn khí. Long Giác Kim Nhu nói ra, đến từ lòng đất, loại này huyền vũ hàn khí rất ít gặp, không nghĩ tới nơi đây lòng đất vậy mà lại có. Lộ nhất Bình mang theo mấy người lách qua trùng điệp đại trận công chế đi ước chừng nửa giờ Hàn Phong biến mất cảnh sát trước mắt biến đổi chỉ gặp một cái mọc đầy hoa cỏ bình Nguyên xuất hiện tại mấy người trước mặt hoa cỏ hương thơm bình Nguyên nhìn không thấy bờ ngay tại sao Đông Dương muốn đi vào bình nguyên lúc lộ nhất Bình mở miệng nói chậm đây là huy cảnh Huyễ cảnh xa Đông Dương không thể tin được hắn đưa thay sở sở bình nguyên biên giới hoa cỏ, những hoa cỏ này rõ ràng là chân thực lại là huyến cảnh Đây là vô cực huyễn cảnh." Lộ Nhất Bình nói ra, một khi tiến vào, chính là vị diện chi chủ, cũng rất khó thoát khốn. Sa Đông Dương kinh ngạc, là thượng cổ thập đại trận pháp một trong vô cực huyễn cảnh. Lộ Nhất Bình gật đầu, cái này vô cực huyễn cảnh, lấy giả hóa thật, mặc kệ là xúc cảm hay là thị cảm, đều vô cùng chân thực, để cho người ta biện bạch không ra thật giả. Chẳng lẽ là vô cực tôn giả bố trí?" Long Giác Kim Như nghi hoặc. Thời đại thượng cổ, người biết vô cực huyễn cảnh không nhiều, theo Long Giác Kim Như biết Trừ chủ nhân Hán, cũng chỉ có vô cực tôn giả biết. Lộ nhất bình không có mở miệng, bàn tay hướng về phía trước không gian một ấn, trung điệp quang mang khuyết tán, chỉ gặp mới vừa rồi còn mọc đầy hoa cỏ bình nguyên biến thành một mảnh chuỗi lùi vùng núi. Mọi người cẩn thận chút. Lộ nhất bình nhắc nhở, phá không bay lên. chương 153, đây không phải kiến thụ thụ khối sao. Mấy người đi sát đằng sau tại lộ nhất bình cùng long giác kim như sau lưng. Bay qua chuỗi lùi vùng núi về sau, một con sông lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sông lớn linh khí tràn ngập, mặt sông hiện động lên các loại lộng lấy quá mang. Mọi người thấy, trong sông từng đầu kim kình rung động. Kim kình là kình một loại, nhưng là phi thường hiếm thấy, nơi này lại nuôi dưỡng lấy một đoàn, chí ít có 4-500 đầu. Trừ một kim kình, còn có rất nhiều hiếm thấy giống loài. Con sông này đã sinh ra sinh mệnh. Lộ Nhất Bình nói ra. Hắn nói chính là sông, mà không phải trong sông kim kình các loại giống loài. Long Giác Kim Nưu chậc chậc xưng hô, tiếp qua mấy trăm triệu năm, con sông này chỉ sợ có thể trưởng thành là nhân gian chi hạ. Mấy trăm triệu năm. Xa Đông Dương, hoàng cửu mấy người trận mắt hốt mộn. Mặc dù mấy người chưa nghe nói qua cái gì nhân gian chi hạ, nhưng là cái này mấy trăm triệu năm, cũng quá xa xưa đi. Thượng cổ khoảng cách hiện tại, cũng mới trăm vạn năm mà thôi. Lộ nhất bình lắp đầu, nhân gian chi hạ như thế nào dễ dàng như vậy trưởng thành. Mấy trăm triệu năm, tràn ngập vô số không biết cùng biến số. Mấy người vượt qua sông lớn, tiếp tục phi hành về phía trước. Chỉ chốc lát, Nhìn thấy một tòa núi lớn, núi có vạn trượng độ cao, chiếm diện tích sợ có vạn giảm phương viên, bất quá trên núi trừ một ít cây cối hoa cỏ, lại không những vật khác. Lúc này, Lộ Nhất Bình lấy ra tấm kêu bảo tàng đồ, sau đó ngưng tụ nằm cái dây đàn, một lần nữa dung nhập bảo tàng đồ bên trong trên đàn. Lập tức, tiếng đàn vang lên lần nữa, từng đạo đàn phụ từ trong đàn bay ra, không ngừng chui vào phía trước trong núi lớn. Núi lớn đột nhiên chấn động, từng đạo quang văn từ núi lớn thể nội phát ra. mấy người nhìn thấy Nguyên bản trống giống núi lớn bên ngoài thân, bắt đầu xuất hiện một tòa lại một tòa cung điện, trong cung điện, hiện ra thần thụ chi quang, linh dược chi màu, tựa như nhân gian tiên cảnh. Cuối cùng, xuất hiện mấy vạn tòa cung điện, núi lớn quang văn mới dần dần tiêu tán, bảo tàng đồ bên trong tiếng đàn từ từ dừng lại. Đây cũng là năm đó cầm thánh cung. Sa Đông Dương sợ hãi thán phục Nhưng mà năm đó cầm thánh cung làm sao lại bị người di chuyển đến nơi này? Mà lại là toàn bộ đem đến nơi này, ai có lực lượng lớn như vậy? Hoàng Kiểu cũng sợ hãi thắn nói. Như thế một lớn ngọn núi, lại bị hoàn chỉnh từ địa phương khác đem đến nơi này, quả thực là để Hoàng cửu mấy người không thể tưởng tượng. Lực lượng như thế, cũng quá mênh ngông đi. chí ít vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong không cách nào làm được. Cho dù là 100 cái vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cũng làm không được. Lộ Nhất Bình nhìn xem núi lớn, nói ra, thời kỳ thượng cổ lực lượng của chúng thần, không phải là các ngươi hiện tại những người này có thể tưởng tượng được. Cùng thời kỳ thượng cổ chúng thần so sánh, hiện tại cửu thiên cái gì mười đại cứng, giả, cái gì bá chủ, lực lượng quá nhược kê. Bất quá, cái này cầm thánh cung là có người dùng vô thượng thời không đại trận, đem nó thời không chuyển rời đến nơi này. Lộ nhất bình nói ra, thời không đại trận trực tiếp chuyển di. Xa Đông Dương, hoàng cửu hai người không cách nào tưởng tượng. Thời không đại trận mặc dù mạnh, nhưng là, chuyển di một người, mấy người, không phải việc khó, nhưng là chuyển di như thế một tòa thần sân lớn, khó mà tưởng tượng. Người này trận pháp, đến cao tới trình độ nào? Là vô cực tôn giả. Long Giác Kim Như suy đoán. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Vô cực tôn giả là ai? Hoàng cửu nói. Thượng cổ vạn thần thời đại thập đại cao thủ, cũng là ngay lúc đó thập đại trận pháp sư. Lộ Nhất Bình nói ra. Thời kỳ thượng cổ, có thật nhiều thời đại. Vạn thần chi chủ thời đại, là cường thịnh nhất một thời đại. Năm đó cường giả vô số, tông môn cùng nổi lên, thiên kiêu tranh bá, đó là một cái cỡ nào hòa mị thời đại. Hiện tại Cửu Thiên cùng thời kỳ thượng cổ vạn thần thời đại so sánh, có chút không bằng khoáng. Lập tức, Lộ Nhất Bình mang theo mấy người rơi thân đến núi lớn, đi tới Cẩm Thánh Cung trước sơn môn. Cẩm Thánh Cung Sơn môn bên cạnh, dựng nên lấy một cái cự đại đàn đá, cùng bảo tàng đồ một dạng, đàn là không dây. Lộ Nhất Bình một tay ngưng tụ một cây dây đá, sau đó dung nhập đàn đá bên trong. Đàn đá vang động. Từng tòa cung điện vang lên tiếng đàn, cung điện dần dần tỏa ra thần thái. Lộ Nhất Bình nói ra, những cung điện này Bị vô thượng cầm trận lực lượng bao phủ, nếu là không cách nào phá mở cầm trận này lực lượng, cho dù là đạt được bảo tàng đồ, cũng vô pháp tiến vào Xa Đông Dương ngay vậy, trong lòng may mắn tìm tới Lộ Nhất Bình hỗ trợ, không phải vậy hắn đời này không cách nào phá ra được cầm thánh cung bảo tàng. Giải khai cầm trận, Lộ Nhất Bình mấy người bước vào cầm thánh cung cung điện. Đầu tiên, Lộ Nhất Bình đi vào cầm thánh cung tiền điện. Cầm thánh cung tiền điện, cũng không có thứ gì, một mảnh vắng vẻ, đại điện bốn vá Điều khắc tràn đầy các loại diễn tấu cổ cầm bức họa, đứng trong đại điện, phản phất có trùng tiếng đàn lượn lờ, và Nam không dứt cảm giác. Mạnh Như Cẩm Thánh cung cuối cùng cũng hủy diệt tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hoàng Cửu nhớ tới Vượng Hoàng Thần Tông, cảm khái nói. Lộ Nhất Bình nói, trên đời này không có vĩnh hằng tồn tại tông môn cùng thế lực, thái cổ thời điểm, thiên đình cỡ nào cường thịnh, thống nhất vạn giới, vô số vị diện đều muốn thần phục ở tại dưới chân, nhưng là về sau còn không giống với hủy diệt. Long Giác Kim nói ra, thiên đế lao đầu không biết chết chưa. Lộ nhất bình nói ra, khó nói. Giống thiên đế loại tồn tại kia, rất khó bị giết chết, nó thần hồn cùng ý chí chỉ sợ đã cùng vạn giới một thể. Mấy người xuyên qua tiền điện, hướng phía sau đi đến. Trải qua một chỗ vườn hoa lúc, nhìn thấy trong hoa viên trồng trọt một đóa tỏa ra từng kia từng kia kim diễm đoá hoa lúc, xa đông dương kinh nghi, không phải là kim diễm chi hoa à. Thân điện ghi chép, kim diễm chi hoa chính là thiên địa kỳ hoa. là kim Diễm chi hoa. Lộ Nhất Bình nói ra. Sa Đông Dương nhìn chầm chầm kim diễm chi hoa, một trận ướt. Nơi này hoa, linh dược, thần quả, người có thể ngắt lấy. Lộ Nhất Bình nói ra. Những vật này, hắn không cần, mà lại bảo tàng đồ dù sao cũng là Sa Đông Dương. Tạ đại nhân. Sa Đông Dương kinh hỉ, không người nói cảm ơn. Mấy người hướng phía sau đi, cuối cùng, đi tới một cái dùng thái kim thần thiết chế tạo trước đại môn. Đây chính là cầm thánh cung bảo khố. Trên đại môn. Khác họa lấy từng tấm đàn, có đàn có dây, có đàn không dây, có đàn là thiếu dây, những này đàn, lớn nhỏ không đều, hết thể có 9 cái. cửu cung cầm trận. Long Giác Kim Như suy đoán, hắn đánh đàn mặc dù khó nghe, nhưng là đi theo lộ nhất bình nhiều năm như vậy, nhãn lực hay là không kém. Lộ nhất bình gật đầu, là cửu cung cầm trận, bất quá đã làm một ít cải biến. Đương nhiên, cũng khó không được lộ nhất bình, lộ nhất bình đem thiếu dây đàn cùng không dây đàn từng cái bổ sung dây đàn, cuối cùng. Một chút một tấm trong đó cổ cầm dây đàn, lập tức, tiếng đàn vang lớn, bảo khố đại môn từ từ mở ra. Đem bảo khố đại môn mở ra, thụy quang đại trán, thất thải chi quang lộ ra, hôn độn linh khí tràn ngập. Hiển nhiên, trong bảo khố có hôn độn cấp bậc bảo vật Mấy người đi vào bảo khố. Liếc nhìn lại, chỉ gặp trong bảo khố không gian như một tòa thành trì to lớn. Bảo khố chết không, quay quanh lấy từng đầu linh mạch, lớn nhất đầu linh mạch kia, rõ ràng là hôn độn cấp linh mạch. mà mặt đất Các loại hiếm thấy vật liệu chất đầy một chỗ. Hoàng cửu Sa Đông Dương cùng nó hai tên hộ vệ thấy kinh ngạc. Lộ nhất bình sắc mặt như thường, hướng bảo khố chỗ sâu mà đi, cuối cùng, đi vào bảo khố chỗ sâu lúc, thấy được một khối mấy người cao thụ khối lúc, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải kiến thụ thụ khối sao. chương 154, Khai Thiên Thần Phủ cùng tích điệu tạc. Đây là kiến thụ thủ khối. Long Giác Kim Như cùng sau lưng lộ nhất bình, nhìn thấy cái kia mấy người cao thụ khối lúc, ngây người. Không thể nào, đây quả thật là kiến thủ thủ khối. Hắn còn là không tin, tiến lên sờ lên, sau đó lại gõ gõ. Lấy Long Giác Kim Như lực lượng gõ trên thủ khối này lúc, lại là một chút thanh âm đều không có. Long Giác Kim Như kinh ngạc. Lực lượng của hắn, hắn nhưng là rõ ràng gõ trên thủ khối này, không chỉ có không hề có một chút thanh âm, mà lại thủ khối ra ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Long Giác Kim Như lại dùng sức gõ một cái. Thu khối vẫn là không có âm thanh. Không cần gõ Lộ Nhất Bình nói ra, kiến thụ thân cây, có thể so với hôn độn cứng rắn nhất thân thiết, mà lại có thể tự động hấp thu sức mạnh công kích, cho nên, ngươi dạng này đọc xuống, là chưa có tiếng đáp lại. Long Giác Kim Lưu nói ra, một khối thụ khối, liền có như thế phòng ngự, năm đó kiến thủ phòng ngự cũng quá kinh khủng. Lộ Nhất Bình gật đầu, kiến thủ cứng rắn như thế, năm đó thiên đế lao đầu là dùng cái gì chém đứt kiến thụ. Long Giác Kim Lưu nghi hoặc, lấy kiến thụ trình độ cứng cáp, cho dù là phổ thông trí bảo đều khó có khả năng tổn thương được kiến trụ mảy may. Lộ Nhất Bình suy đoán nói, có thể là khai thiên thần phủ hoặc tích điệu tạc. Giữa thiên địa, cũng chỉ có thiên khai thần phủ cùng tích điệu tạc mới có thể chém vào đoạn kiến trụ. Khai thiên thần phủ, tích điệu tạc cùng tạo hóa ngọc điệp một dạng, là hôn độn chí bảo. Khai thiên thần phủ, tích điệu tạc. Long Giác Kim Như hai mắt nóng bỏng, lão tan nếu là có một món trong đó, thiên địa này vặn ở dưới hay là đi ngang. Lộ Nhất Bình tức giận nói, vậy ngươi đi ngang mấy bước thử một chút. Long Dác Kim Như mặt cũng không có đỏ, cười nói: "Chờ ta được đến Khai Thiên Thần phủ cùng tích điệu tạc, ta lại đi ngang." Lộ Nhất Bình lấy tay dơ lên kiến thủ thụ khối, vậy mà hết sức trầm trọng, chỉ sợ so một tòa thái cổ cự sơn còn nặng. Một khối cao mấy mét thụ khối liền nặng nghề như vậy, năm đó không biết bao nhiêu vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa kiến thủ, có thể nghĩ nặng bao nhiêu, thiên đế chém đứt kiến thủ, kiến thụ nga xuống, sợ là có thể đem rất nhiều vị diện đền xuyên. Lộ Nhất Bình đem thụ khối thu vào càn khôn đỉnh bên trong. Đến lúc đó trở về, nhìn hắn lúc trước đã trưởng thành kiến thụ có thể hay không đem thụ khối này hấp thu, dung hợp. Nếu là có thể, vậy cũng không cần hắn về sau phí hết tâm tư đi tìm các loại hôn độ thủy. Những ngày này, hắn mỗi ngày kiên trì đổ vào hai bát tinh thần hôn đồn thủy, chỉ sợ đều bỏ ra hắn một thùng lớn tinh thần hôn đồn thủy. Sau đó, lộ nhất bình lại đang cầm thánh cung bảo khố chỗ sâu, tìm được không ít đồ tốt. Long giác kim như cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy đồ tốt, cũng đều thu sạch đi. Chọn vẹn thu hết một ngày đem cầm thánh cung bảo khố chuyển đến không còn một mảnh về sau mấy người mới rời khỏi bảo khố sau đó lại đi cầm thánh cung cái khác cung điện nhìn một chút cuối cùng mọi người đi tới Cầm thánh cung Linh dược viên cầm thánh cung năm đó cùng bắt đầu thần cung nổi danh nó Linh dược viên tự nhiên không nhỏ mà lại chồng Linh dược đều là hiếm thấy Linh dược trải qua thượng cổ trung cổ cận cổ những linh dược này chí ít đều đã là trăm vạn năm cấp bậc mấy người cung thu sạch đi từ Cầm thánh cung đi ra lúc Sa Đông Dương cởi đến mặt đều nở hoa Bảo tàng đồ là hắn đồ vật, cho nên, lộ nhất bình cũng không có bạc đáy hắn. Sau khi ra ngoài, lộ nhất bình cũng không có lại ngưng lại, cùng long giác kim như mấy người rời đi ẩn thần quốc. Cầm thánh cung chuyện, cho nên rời đi ẩn thần quốc về sau, lộ nhất bình liền cùng Sa Đông Dương tách ra. Là đêm. Trăng sáng sao thưa. Tại ẩn thần quốc không xa trên một ngọn núi, lộ nhất bình cùng long giác kim như hoàng cựu ngồi tại bên cạnh đóng lửa. Long giác kim ngưu thì tại gặm hôm nay tại Cẩm Thánh Cung tìm tới một loại giống như là ngọc thạch linh quả. Cái này từ ngọc quả, hương vị chính là không tệ. Long giác kim ngưu bên cạnh gặm vừa nói. Hoàng cựu cười khổ, đây chính là trăm vạn năm cấp bậc tử ngọc quả, hương vị đương nhiên không tệ. Hắn cũng cầm một viên, rất chân quý cắn một ngũ nhỏ, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm, dùng quỳnh tương ngọc dịch hình dung cũng không đủ. Lộ nhất bình uống rượu, liếc nhìn hôm nay tại Cầm Thánh Cung trong bảo khố tìm tới vài cuốn sách Trong đó một quyển là cầm thánh cung cầm điện, một bản thì là cầm thánh cung cung chủ bản chép tay. Tại trong bản chép tay này, cầm thánh cung cung chủ không chỉ có nhớ kỹ chính mình cầm đạo tâm đắc, hơn nữa còn ghi vào thời đại thượng cổ rất nhiều chuyện. Đương nhiên, sự tình lấy cầm thánh cung làm chủ. Lật đến mấy tờ cuối cùng lúc, Lộ Nhất Bình đột nhiên dừng lại, âm minh tộc. Cuối cùng này vài trang, cầm thánh cung cung chủ nói tới âm minh tộc. Khi Lộ Nhất Bình lật hết, hai mắt lạnh lẽo Theo cầm thánh cung cung chủ lời nói Năm đó bắt đầu thần cung cung chủ vẫn lạc về sau, bắt đầu thần cung nội đấu không ngừng, nhưng thật ra là âm minh tộc âm nhu cùng thao túng. Đồng thời, hắn đạt được kiến thụ thụ khối, bị âm minh tộc biết, cầm thánh cung hủy diệt, cũng cùng âm minh tộc có quan hệ. Long Giác Kim Như gặp Lộ Nhất Bình thần sắc, hỏi, thế nào? Lộ Nhất Bình đưa tay nhớ mấy tờ cuối cùng cho Long Giác Kim Như nhìn. Long Giác Kim Như xem hết, cũng đều hai mắt lạnh lùng, lại là âm minh tộc bọn tạp tối này. Lộ Nhất Bình thì là chầm t Theo Cẩm Thánh cung cung chủ ý tứ, Âm minh tộc cũng đang tìm kiến kiếm thủ khối. Âm minh tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ phục sinh kiến thủ? Nếu là Âm minh tộc có kiến thủ, liền có thể tự do lui tới vạn giới, đến lúc đó bọn hắn làm việc liền cực kỳ thuận tiện. Âm minh tộc dã tâm cực lớn, Thái cổ thiên đình sau khi phá diện, Âm minh tộc vẫn muốn khống chế vạn giới, trấn áp chư thiên. Lộ Nhất mình đem kiến thủ mầm cây còn có khối thủ khối kia lấy ra ngoài, sau đó vận chuyển thanh đế thần quyết, bao vây lấy khối thủ khối kia rơi xuống mầm cây trên không. Khi thụ khối đi vào mầm cây phụ cận lúc, đột nhiên, mầm cây sinh ra hấp lực cường đại, đem khối thù khối kia hút xuống tới. Mầm cây cùng thụ khối tựa như là hai khối nam chân ở dạng, lẫn nhau hút cùng một chỗ. Tiếp theo, mầm cây cùng thụ khối hào quang màu xanh hiện động, thù khối bắt đầu từng chút từng chút dung nhập mầm cây trong thân cây. Theo dung hợp thụ khối, nguyên bản lớn chừng bàn tay mầm cây, bắt đầu không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền mọc đến cao nửa thước. Tiếp theo, Là 1 m 2 m Trước kia, mầm cây thân cây chỉ có cơ ngón tay, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Hiện tại theo không ngừng dài cao, thân cây cũng dần dần tráng kiện đứng lên, rất nhanh, liền cùng người trưởng thành to bằng cánh tay. Cuối cùng, khi kiến thụ hoàn toàn dung hợp thụ khối, trọn vẹn dài cao đến 3 m thân cây có hai cái to bằng cánh tay lớn. Hôn độn chi khí, ở tại bốn phía, lượn lờ không thôi. Ta dựa vào. Long giác kim như nhìn xem kiến thụ biến hóa, mở miệng nói. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, trưởng thành mầm cây quả nhiên có thể thu nạp, dung hợp trước đó kiến thụ thủ khối. Những ngày này, hắn mỗi ngày đổ vào hai bát tinh thần hôn đồn thủy, kiến thụ mới bộ dạng như thế điểm, hiện tại, chỉ là dung hợp một khối thu khối, liền dài đến cao 3 mét. Đem kiến thụ thu hồi về sau, Lộ Nhất Bình đem thiên bia chủ bia cùng chủ bia chung quanh chín bia lấy ra ngoài, tiếp tục thăng ngộ. sắp trời được sáng, Lộ Nhất Bình mấy người mới khởi hành, tiến về ma thần vực cũng là thời điểm giải quyết côn bằng thần tông. Ma thần vực là Cửu Thiên Đệ nhất vực, cũng là côn bằng thần tông tông môn chỗ. Cầm vực kề Ma thần vực, ngày thứ hai, Lộ Nhất Bình ba người liền bước vào Ma thần vực. Lôi Hạo tuyên bố côn bằng thần lệnh, triệu tập Cửu Thiên tất cả siêu cấp thế lực, hắn là muốn ngâng toàn bộ Cửu Thiên chi lực, vây giết Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình ba người bước vào Ma thần vực về sau, trên đường đi gặp phải tông môn cao thủ, đều nghị luận Lôi Hạo triệu tập Cửu Thiên chúng siêu cấp thế lực sự tình. Chương 155 Các người đoạn ta hai tay. Đầu chỉ cửu thiên, nghe nói ngay cả U minh chi ngục vô sinh môn xích túc sông quái đều tới. Cái gì, xích túc sông quái? Đây chính là chiến thiên thời đại khủng bố vô thượng chi ma, vậy mà đều tới. Đầu chỉ, ta nghe nói, vô sinh môn lần này còn tới so xích túc sông quái nhân vật càng khủng bố hơn, nhưng là, đến tột cùng là ai, còn không biết. Phía trước trên đường núi, mấy cái tông môn cao thủ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nước miếng tung bay. Thánh ma thời đại ba chủ, đã là hiếm thấy, bình thường khó mà nhìn thấy một cái. Nhưng là gần nhất, ngay cả rất nhiều chiến thiên thời đại lao quái vật đều không ngừng xuất hiện. Đây chính là chiến thiên thời đại lao quái vật à, nhân vật như vậy, nếu là trên thân nổ một cọng lông, đều có thể đẻ chết một mảng lớn thiên thần. Cho nên, đám người đàm luận thời điểm, đều một mặt xúc động, thật giống như chính mình là những lao quái vật này con cháu, đệ tử mở dạng. Vô sinh môn làm sao cũng muốn vây giết lộ nhất bình. Có người hỏi. Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói trước đó vài ngày lộ nhất bình đúng tay thiên long thần quốc cùng vô sinh môn sự tình, giết vô sinh môn tôn hải âm đại nhân. Cái gì, ngay cả tôn hải âm đại nhân đều bị lộ nhất bình giết. Mấy người khác giật mình. Việc này bị phiêu miểu các tận lực đẻ xuống, cho nên cũng không có chuyển ra, người biết cũng không nhiều. Lộ nhất bình quả thực là sát thần. Đầu tiên là cầm thần phó chác, sau là lôi tổ lôi vũ, cầm ma tuyệt, trình thượng thanh, hiện tại ngay cả tôn hải âm đều bị giết. Còn có họa Thánh Liêu Như Sinh đại nhân. Đám người nói từng cái danh tự. Đọc đến đây chút danh tự, đám người không chịu được trong lòng rung động hãi nhiên. Những tên này đều là được ghi vào Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục thần điện nhân vật. Gần nhất đều đã chết. Đặc biệt là họa Thánh Liêu Như Sinh, đây chính là chiến thiên thời đại cường tuyệt nhân vật. Đám người niệm xong, một mảnh yên lặng. Lúc này, một thanh âm vang lên, mấy vị nói là vô sinh môn xích túc sống quái, hiện tại cũng tới Cửu Thiên. Mấy người nhìn lại Chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều ba người. Mở miệng, là một vị người trẻ tuổi áo lam. Một vị chân thần cảnh cao thủ khẽ giật mình đằng sau, gật đầu nói, không sai, nghe nói hiện tại đã đến Côn Bằng Thần Tông, ngay tại Côn Bằng Thần Tông Tổng Điện Đâu. Người tới, chính là Lộ Nhất Bình ba người. a không biết vô sinh môn lần này tới bao nhiêu cao thủ. Lộ Nhất Bình hỏi, cái này không biết, nghe nói tới gần trăm người, mà lại toàn bộ đều là vị diện chi chủ cự đầu. Vị kia chân thần cảnh cao thủ nói ra, sau đó hắn nhìn lộ nhất bình ba người một chút, nói ra, ba vị cũng là đi tham gia côn bằng thần tông thịnh hội. Lộ nhất bình cười nói, chúng ta là muốn tới côn bằng thần tông đi.